Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website, audio.org, quyền 9, đỉnh cao vân hải, chương 1430, mở ô diệt thế. Lúc này vương lâm nắm trong tay cơ hội do bản thân tạo ra, ngay khi pháp thuật của nam tử bên trong ngọn lửa bảy màu thất bại hắn không chút do dự xuất ra chiếc lông trí bảo mà chu tước đời thứ nhất van tặng để viết tam đại nghiệt tước bên trong biển lửa ngợp trời trong tiếng hô của vương lâm ngay khi nguyên linh chu tước kia xuất hiện ngọn lửa trên không trung bùng phát biển lửa cuồn cuộn nhanh chóng chuyển động ở chính giữa phía trên vương lâm còn xuất hiện một cơn lốc xoáy lớn cơn lốc xoáy lửa này vừa mới xuất hiện Dường như hóa thành một hắc động Mở ra một ánh cửa dẫn tới một thế giới huyền bí Ngay khi cơn lốc xoáy khổng lồ này xuất hiện Một tiếng kêu của Chu Tức đột nhiên từ bên trong díp gào truyền ra Tiếng kêu Chu Tức này kinh thiên Ngay khi xuất hiện Vương Lâm lập tức có một ảnh giác chấn kinh hãi hùng Chu Tức thức tỉnh lần thứ tư ở bên ngoài Thân thể hắn biến àng hiện ra trong mắt lộ ra vẻ kính sợ Dường như bổn mệnh chu tước của vương lâm đối với tiếng kêu này có một sự sợ hãi đến từ bản năng Nam tử trung niên ở phía sau ngọn lửa bảy màu kia ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu trong mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi Không dám bay lên không trung Cảnh tượng này quá mức đột ngột đồng tử trong mắt nam tử trung niên kia co rụt lại Lão già này không ngờ còn đem vật này tới để giết ta Trong tiếng kêu kinh thiên của chu tước kia bên trong cơn lúc lửa trên không trung, một luồng uy áp cực kỳ đáng sợ ầm ầm lộ ra, giáng xuống. Giữa trời đất, uy áp kia tràn ra, khiến cho sức nóng nơi đây tăng lên, dường như trở thành một thế giới lửa. Dưới uy áp này bên trong ngọn lửa ngập trời xuất hiện một hình ảnh đáng sợ khiến cho vương lâm cả đời này cũng không thể quên được. Một con chu tước khổng lồ từ bên trong cơn lúc lửa ầm ầm sáng xuống, chỉ có một con nhưng đã chiếm hơn phân nửa bầu trời uy áp trong khoảnh khắc này lại càng tăng lên vô số lần. Nguyên linh chu tước Một chiếc lông kia là vật chí bảo của chu tước đời thứ nhất, chỉ có hắn mới có vật này thôi. Vật được gọi ra chính là một con chu tước chân chính, chỉ có ở quê hương của chu tước đời thứ nhất. Đây không phải là bổn mệnh chu tước của tu sĩ chu tước tộc mà là một con chu tước thực sự. Con chu tước này từ bên trong cơn luốc lửa dẫn động toàn bộ những ngọn lửa trên bầu trời, theo nó hạ xuống, biển lửa trên không trung lóm xuống, ở tận cùng phía dưới là con chu tước kia. Theo nó hạ xuống, tốc độ chuyển động của ngọn lửa là không thể tưởng tượng được, lao thẳng đến nam tử trung niên ở bên trong ngọn lửa bảy màu kia trong lúc này toàn bộ bầu trời hóa thành cách đầu khổng lồ của nguyên linh chu tước con chu tước này thần thái kinh người trong mắt còn lộ ra lửa giận điên cuồng thần sắc này vương lâm liếc mắt một cách liền nhận ra ngay không ngờ cực kỳ giống với chu tước đời thứ nhất trời đất ầm vang không ngừng con chu tước khổng lồ che khuất cả bầu trời kia với tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã hạ xuống cách ngọn lửa bảy màu trăm tượng hình tượng này có thể so sánh với một chỉ của cổ thần, nhưng thanh thế cũng vượt xa hơn rất nhiều, nếu muốn so sánh, thì chỉ có thần thông do một bát tinh cổ thần đã trưởng thành thi triển mới có thể đối kháng. Ở bên trong ngọn lửa bảy màu, nam tử trung niên phát ra tiếng xiếp gào giống giận, hai tay vung lên. Lập tức ngọn lửa bảy màu bên ngoài thân thân thể ầm ầm phóng lên cao Bất ngờ cũng hóa thành một con chu tước trực tiếp lao thẳng tới con chu tước khổng lồ kia Tiếng ầm vang kinh thiên động địa con chu tước bảy màu kia vừa mới đâm vào con chu tước khổng lồ Như thiên uy đang ráng xuống liền phát ra tiếng kêu thảm thiết ầm ầm an vỡ Nam tử trung niên kia phun ra một ngụm máu tươi thần sắc dữ tợn Hai tay bấm quyết vung mạnh lên trong miệng quát khẽ Địa thủy, hỏa, phong Lời nói của hắn chấn động tám phương Chứ địa xuất xa, dưới chân lập tức xuất hiện một mặt đất vô biên Chứ thủy xuất xa, trên mặt đất đột nhiên có sóng biển cuồn cuộn Chứ hỏa xuất xa, nước biển kia đột nhiên bốc cháy trên đó tràn ngập ngọn lửa bảy màu, hừng hực ngập trời chữ phong cuối cùng xuất ra, chỉ thấy cuồng phong giít gào quét ngang bên trên ngọn lửa kia. Tứ đại sai không. Nam tử trung niên thần sắc dữ tợn, hai tay đẩy mạnh cuồng phong ầm ầm nổi lên. Ở phía sau ngọn lửa còn có nước biển cuồn cuộn. Cuối cùng là mặt đất, xuyên qua thân thể nam tử trung niên hướng lên bầu trời như tảng đá xé trời trực tiếp lao tới. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt Vương Lâm cũng khiến cho tâm thần hắn chấn động. Bất luận là Chu Ước hay là nam tử trung niên tu vi phát huy ra thủy đạo tử cùng tư mật tử huyết, không thể sánh bằng. Đó là một tu vi cực kỳ cường hãn, nhất là tứ đại giai không thuật này nếu va chạm với Chu Ước khổng lồ, lực xung kích bùng phát ra đủ để phá nát thánh địa của hạ tộc tộc này, ngay cả Vương Lâm cũng không thể sống sót ngoại trừ hắn có thể triển khai một thuật đại thần thông tương đương như vậy lấy đó để bối kháng hắn có thể tránh khỏi lực xung kích diệt thế sắp sửa bùng phát ra này hoặc chọn đường lui đã được chuẩn bị từ trước rời khỏi giới ngoài quay trở về giới nội nhưng cơ hội trước mắt hắn có thể đánh trọng thương hoặc giết chết trưởng tôn nếu bỏ qua muốn có thêm một cơ hội tốt như vậy gần như là không có khả năng Cả đời Vương Lâm đều tìm sự sống trong hiển cảnh, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như thế này. Hắn muốn ở tại giới ngoại này, sau khi hủy diệt thiểm lôi tộc, làm một việc kinh thiên động địa khiến cho cả thái cổ chấn kinh, đó là giết chết trưởng tôn. Chu tước đời thứ nhạc tàn nhẫn lắm. Ánh mắt Vương Lâm lộ hàn quang. Chu tước đời thứ nhất kia đã sống xa lâu, tâm tư hắn cực kỳ thâm sâu. Vương Lâm hiện nhiên không thể sánh bằng Giờ phút này tuy đã hiểu toàn bộ kế hoạch của hắn Nhưng so với hắn vẫn còn kém một bước Lão tổ đời thứ hai đột nhiên lại truyền cho ta thuật mạnh nhất của Chu tước tộc, Hiển nhiên là đã nhìn thấu chuyện này Lấy đó để trợ giúp cho ta Vương Lâm không cần nghĩ ngợi Hai tay sơ lên nhanh chóng bấm quyết Trong nhịp thở thứ nhất Cuồng phong của nam tử trung niên kia chạm vào chu tước, tiếng ầm ầm vang vọng trong trời đất, cuồng phong tan vỡ. Chu tước kia chấn động, ngọn lửa truyền ra vô số những tiếng nổ ầm ầm, một lực tấn công hướng về bốn phương tám hướng tràn ra. Vương Lâm đem nhóm ấm huyết thứ nhất trực tiếp đánh ra. Ở phía trước người hắn thiên địa biến sắc, một hỏa cốt rất lớn bỗng nhiên xuất hiện. Nhịp thở thứ hai, ngọn lửa bảy màu kia ầm ầm bùng lên, lại trực tiếp pha vào cho Chu Tước. Trời đất âm vang Chu Tước kia run mạnh lên, ngọn lửa bảy màu ầm ầm tan vỡ, lực tấn công thứ hai lại quét ngang trời đất. Nhóm ấm quyết thứ hai của Vương Lâm đột nhiên xuất ra trên hỏa cốt ở phía trước mấy hắn xuất hiện những nhánh u. Nhịp thở thứ ba, nhịp thở thứ tư trong nháy mắt trôi qua. Nước biển cuồn cuộn phủ xuống chu tức kia, trong tiếng ầm ầm, nước vơ y e, hóa thành vô số luồng hơi nước, hướng về bốn phương tám hướng cuốn đi. Mỏ của chu tức kia vỡ tan, con chu tức phát ra một tiếng kêu to, há miệng phun ra một làn khí mỏng. Làn khí này ầm ầm lao thẳng về phía mặt đất cuối cùng kia. Ngay lúc này. Một thanh âm chưa từng có ở trong thánh địa của hỏa tước tộc này bộc phát ra tạo nên một âm thanh hủy diệt trời đất. Tiếng gào thét của trưởng tôn cũng ở trong đó, chỉ thấy chu tước kia âm một tiếng tan vỡ. Ngay khi nó tan vỡ, lực tấn công thứ ba hướng về bốn phía huyết tán, vô số vết nứt liên tục xuất hiện bên trong tinh không ngay khi những vết nước xuất hiện bên trong tinh không này, từng đạo khí tức cuồng bạo còn lại tràn ngập tinh không, thánh địa của hỏa tước tộc dưới sức tấn công này đã bắt đầu sụp đổ. khí tức mà nguyên linh chu tước phun ra rơi lên trên mặt đất đang lao tới, khiến cho mặt đất này có vô số những vết nước trong tiếng sắc sắc xuất hiện. mắt thấy mặt đất này sắp sửa bị tan rã, trưởng tôn phun ra một ngụm máu tươi. Hóa thành một đám xương đỏ trực tiếp thao túng mặt đất này hướng lên bầu trời ầm ầm lao đi. Mặt đất kia được máu tươi ngấm vào, lập tức ngừng tan rã mà mang theo một khí thế không cách nào hình dung được xé trời đánh tới. Tiếng ấm vang kinh thiên động địa Chỉ thấy mặt đất có vô số vết đứt trực tiếp lao lên trên bầu trời Đem ngọn lửa giữa không trung kia nén chặt lại Còn bổ lên trên đem tân lúc xoáy hổng lồ chấu nguyên linh chu tức xuất hiện Tinh không run dày, sức tấn công kia quét ngang Tinh không bị xé sách, toàn bộ mọi thứ trong nháy mắt điên cuồng tan giá Trưởng tôn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt hơn Hắn xoay mạnh người, giữ tận nhìn chằm chằm Vương Lâm, nâng chân từng bước bước tới. Vương Lâm bị sức tấn công này nhập vào trong cơ thể, khói miệng tràn ra máu tươi, nhưng hai tay rất nhanh, gắt ra vùng vẫy, không ngừng đánh ra từng ấm huyết. Ở xung quanh hắn đã có hơn một vạn ấm huyết điên cuồng xuất hiện. Trưởng tôn kia nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt ầm ầm đại biến. Đáng chết! Lão già kia không ngờ đã truyền cho ngươi thuật này Hắn không nghĩ ngợi cất bước đi thẳng tới vương lâm Nhưng ngay lúc tới gần Vạn cổ một linh được vương lâm phóng ra đã ầm ầm xuất hiện Ở phía trước vương lâm hướng về trưởng tôn quấn lấy Trưởng tôn thần sắc dữ tợn Tay phải sơ lên hướng về phía trước hung hăng vung lên Một luồng sức mạnh vô tận nổi lên Hóa thành một trường ấm rất lớn Giống là mặt trời lao thẳng tới vạn cổ một linh kia Tiếng ầm ầm vang lên thân thể vạn cổ một linh run lên Lập tức thân thể bị trưởng ấm kia xuyên thấu Lao thẳng tới vương lâm Lúc này đã là nhịp thở thứ 9 Tay phải vương lâm đánh ra ấm quyết cuối cùng Hai tay hắn dường như sau khi đánh ra những ấm kỳ này không thể cử động Gần 200 vạn ấm ký bên ngoài thân thể vương lâm trong nháy mắt toàn bộ hoàn thành, lập tức hóa thành một cơn lốt lửa bốc lên ngợp trời, xung hợp với cái ô hỏa cốt kia, hình thành phần giới cổ tán không lồ chưa mở ra. Phần giới cổ tán, hai mắt vương lâm đỏ bừng, ngay khi trường ấm này tới gần đem thuật mạnh nhất của chu tước tộc thi triển ra. Thuật này tuy hắn mới vừa học được, nhưng hắn vốn là tu tước, lại tu luyện thuật cấm chế lấy tốc độ cực nhanh để đánh xa thần thông ấn ký, cho nên mới có thể thi triển được. nhưng dù sao hắn vẫn hiểu được không nhiều lắm, giờ phút này thi triển uy lực cũng vẫn còn yếu. nhưng loại đại thần thông này cho dù uy lực vẫn còn yếu thì cũng đã kinh thiên. Phun ra một ngụm máu tươi, Vương Lâm cảm thấy rõ ràng sức sống trong cơ thể điên cuồng bị rút đi Bị chiếc cổ tán kia hấp thụ, hóa thành sức mạnh để chống giữ ô Mở ô diệt thí, Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, hai tay vung mạnh tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website Ô đi chuyện chấm o giờ g Nguyện 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1431 Ngày này đã tới Cơn lúc lửa dừng lại giữa không trung Dung hợp với cái o kia Hình thành phần giới cổ tán Một ngụm máu tươi rơi lên trên đó Liền có sức sống vô biên biên cuồng nhập vào Khiến cho chiếc ô này phát ra từng trận tiếng động ầm ầm. Trong tiếng động này thánh địa của hỏa tước tộc đang sắp sửa sụp đổ, lập tức tràn ngập một sức nóng không thể nào hình dung được. Bên trong sức nóng này, ngay cả trường ấm đang tới gần cũng bị sóng nhiệt này xông tới, hơi dừng lại một chút. Trường tôn kia sắc mặt càng đại biến. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ của vương lâm đột nhiên vang lên kinh thiên, cái ô kia chậm rãi mở ra. Theo nó mở ra. Một ngọn lửa diệt thế từ bên trong cái ô tràn tới. Ngọn lửa này không có màu sắc, thậm chí nó không thể gọi là ngọn lửa, mà là một luồng khí, một luồng hỏa khí vô hình. Cái ô kia dần dần chuyển động, khi mở ra được một phần trường ấm tới gần. Hỏa khí này ấm ầm xuất hiện trong nháy mắt va chạm với trường ấm. Trong tiếng động đinh tai, trường ấm kia lập tức tan vỡ, hỏa khí kia không hề dừng lại, mà hướng về bốn phương tám hướng chầm rãi khuyết tán ra. Phàm là những nơi bị nó bao phủ đều bị hủy diệt hoàn toàn trở thành một thế giới ít. Đây là sức mạnh diệt thế bên trong tinh không này vừa rồi nguyên linh chu tước xuất hiện. Va chạm với thần thông của trưởng tôn mà hình thành nên lực tấn công vô tận hủy dịch hết thầy sinh linh. Giờ phút này lực tấn công kia lại cùng với hỏa khí va chạm trong tiếng ầm ầm. Lực tấn công này tiêu tan bị hỏa khí thiêu đốt. Phần dưới cổ tán. Sắc mặt của trưởng tôn tái nhợt. hắn vốn đang trọng thương. Hôm nay thi triển mò trăng đáy diễn thất bại, sau đó lại bị Nguyên Linh Chu ước đánh trọng thương. Lúc này vừa thấy Vương Lâm thi triển ra phần giới cổ tán cực kỳ đáng sợ này, hắn đã bị thương lại càng thêm bị thương. Thần sắc hắn lộ ra vẻ dữ tợn, hai tay bấm huyết, ánh mắt lộ ra vẻ đên cuồng trong tiếng gầm nhẹ hướng ra phía ngoài xé một cái. Một cơn đau nhức kéo tới. Hắn đã đem tấm áo giáp dung hợp trên thân thể hắn té xuống, vung một cái tấm áo giáp này hóa thành một đạo ánh sáng màu xám xuất hiện giữa trời đất, bất ngờ hóa thành một bàn tay vô cùng lớn. Phần giới cổ tán sao có thể dễ dàng khởi động như vậy? Áo giáp này là lão phu lấy được từ sư tôn, là một thái cổ chí bảo đối với cổ tán chưa hoàn toàn mở ra đủ sức để đối kháng trưởng tôn trong tiếng gầm nhẹ bàn tay khổng lồ so áo giáp biến thành kia bay thẳng tới vương lâm tốc độ của nó cực nhanh kích thước đủ để trái trời có thể so sánh với chu tước khổng lồ kia giờ phút nó quét ngang đến trực tiếp va chạm với hỏa khí từ bên trong cổ tán tiết ra tiếng ầm vang điên cuồng nổi lên trong tiếng ầm ầm này hỏa khí đã bị bàn tay kia xuyên thấu Bàn tay kia trong lúc đang không ngừng tiêu tan, lao thẳng tới chiếc ô đang mở ra bên trong đám hỏa khí tấn công. Toàn bộ chuyện này diễn ra trong phút chốc, nhanh tới mức khó tin. Bàn tay kia sau khi không ngừng tiêu tan, ngay lập tức tới bên ngoài chiếc ô, kích thước đã thu lại một nửa, kịch một tiếng rơi lên trên chiếc ô. Phá phần giới cổ tám cho ta. Ầm một tiếng, chiếc ô kia chấn động mạnh. Vương lâm phun ra máu tươi, thể nội đột nhiên rối loạn. Dù sao tu vi của hắn còn chưa đủ, không thể phát huy uy lực chân chính của chiếc ô này có thể mở ra hai phần, khiến cho một trường của trưởng tôn tiêu tan một nửa giác là cực hạn. Phun ra máu tươi, thân thể vương lâm lào đảo trực tiếp lui về phía sau. Không còn sức sống nhập vào, chiếc kia chậm rãi tiêu tan, nó tiêu tan không phải là do bàn tay kia. Nhưng ngay lúc nó sắp sửa biến mất, vương lâm trong lúc lui về phía sau thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng quát khẽ, bạo. Cổ tán đang chuẩn bị biến mất bỗng nhiên chấn động, ngay khi lời nói của vương lâm truyền ra ầm một tiếng nổ tung một sức mạnh có thể hủy diệt hết thầy từ bên trong đột nhiên khuyết tán ra toàn bộ thánh địa của hỏa tước tộc hoàn toàn sụp đổ, trưởng ấm màu xám so áo giáp biến thành đang truy kích vương lâm kia lập tức bị cuốn đi tan vỡ. ở bên ngoài cửa lớn của thánh địa hỏa tước tộc lão tổ của hỏa tước tộc đang quan chân ngồi mở mạnh hai mắt lộ ra vẻ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cánh cửa mơ hồ kia. Nhưng ngay lúc hắn quay đầu lại cánh cửa kia ầm ầm tan vỡ, vô số mảnh vỡ theo đó tấn công ra, lao thẳng tới lão tổ hỏa tước tộc. Cảnh tượng này quá mức đột ngột, lão tổ hỏa tước tộc hoàn toàn không phát hiện được một chút nào bị những mảnh vỡ kia trực tiếp đâm lên người. Hắn phun ra máu tươi thân thể vội vàng lui về phía sau, ánh mắt lộ ra vẻ chấn kinh và khiếp sợ. Trong khi hắn vẫn còn chưa tin được, ở bên trong cánh cửa vỡ, thân ảnh vương hưng ló lên xuất hiện, nhanh chóng lui về phía sau. Ở phía sau hắn, thánh địa kia lại càng điên cuồng sụp đổ, hóa thành một sức tấn công hủy diệt, từ trong cánh cửa ầm ầm tràn ra. Tiếng gầm nhẹ của trưởng tôn từ bên trong truyền ra, thân ảnh của hắn chợt ló lên ở bên trong luồng sức mạnh hủy diệt tràn ra. Lao thẳng tới vương lâm truy hích Với tu vi của hắn Mặc dù lúc này đang bị trọng thương Nhưng vẫn có thể truy hích vương lâm Trong lúc lao tới trưởng tôn sơ tay phải lên Hướng về phía trước hung hăng vỗ một cái liền có một trường ấm khổng lồ Ẩm ầm, ầm đuổi theo vương lâm Nhìn thấy nguy cơ bị hủy diệt Vương lâm trong lúc Lui về phía sau sắc mặt ái nhợt Máu tươi tràn ra hai tay bấm quyết vung lên, chỉ thấy ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện vô phong hoán vũ giới. Giới này vừa xuất hiện, lập tức va chạm với trường ấm kia, ầm một tiếng, vô phong hoán vũ giới tan vỡ, vương lâm phun ra máu tươi, thân thể đột nhiên có bạc quang lóe lên, sau khi rời khỏi cửa lớn của thánh địa. Xuất hiện giữa trung tâm của tu chân tinh này, ló lên hào quang vô tận trực tiếp ngưng tù bên ngoài thân thể vương lâm, hình thành một quang ảnh khổng lồ. Đây là thần thông của lam Mộng Đảo Tôn Quang ảnh Thuấn. Quang ảnh Thuấn vừa mới xuất hiện, đã bị trưởng ấm kia đánh lên trên. Quang ảnh Thuấn ló lên kịch liệt, điên cuồng khúc xạ, nhưng cuối cùng cũng không thể kiên trì nổi, ầm một tiếng tan vỡ. Hóa thành vô số mảnh quang ảnh cuốn đi Sắc mặt vương lâm cực kỳ tái nhợt Lại phun ra máu tươi Mắt thấy trường ấm kia sắp đánh lên người Trong tiếng vương lâm gầm nhẹ Tinh điểm bổ thần đột nhiên biến ảnh hiện ra trên mi tâm Trong lúc xoay tròn từ bên trong tinh điểm Thứ đất thiên hoàng lô ầm ầm bay ra Xuất hiện ở bên ngoài thân thể vương lâm Hình thành một tầng phòng hộ Va chạm với trường ấm kia tiếng ầm ầm chấn động thân thể vương lâm đạp đạp lui ra phía sau thân thể có nhiều vết thương máu tươi tràn ngập thiên hoàng lô này dưới trường ấm vẫn chưa tan vỡ nhưng bị trường ấm kia tấn công cũng không thể thành hình bị đánh trở vào bên trong mi tâm của vương lâm để bổn tôn xem ngươi làm thế nào để chống cự làm thế nào để chạy thoát trưởng tôn ở phía sau truy hích ánh mắt lộ sát khí Mắt thấy trường ấm chỉ còn cách chưa tới bảy thước, uy áp trên đó lan ra cũng khiến cho tâm thần Vương Lâm chấn động, nguyên thần của hắn dường như bị bức xa khỏi cơ thể. Đứng trước nguy cơ, Vương Lâm sơ mạnh tay phải lên đặt ở trước người, từ trên gánh tay lập tức có khí tức cổ thần tràn ngập ra, hóa thành cổ thần hộ tí, một pháp khí được luyện từ xương của cổ thần. Ngay khi cổ thần hộ tí này xuất hiện, liền bị trưởng ấm đánh lên trên ầm ầm ầm ầm, vương lâm liên tục phun ra máu tươi, tu chân tinh này không thể chịu đựng được lực tấn công liên tục này, toàn bộ tu chân tinh lập tức tan vỡ thành từng mảnh, trên mặt đất xuất hiện rất nhiều vết nứt giống như là một thủy cầu bị đập tan, trong tiếng ầm ầm tan rã. Thân thể vương lâm bị bắn về phía sau, đụng phải trung tâm mặt đất bị tan vỡ, ầm ầm xuyên qua, lui về phía sau vô tận, xuyên thấu tu chân tinh đang sụp đổ này, xuất hiện bên trong tinh không của thái cổ tinh thần Thân thể điên cuồng lui về phía sau, thân thể hắn dường như muốn tan vỡ, nguyên thần trở nên quể quại Cũng may thân thể hắn là cổ thần, nếu không chỉ cần một lực tấn công cũng đủ khiến cho hắn tử vong. Nhưng hắn đã trực tiếp chặn một đòn của trưởng tôn mà vẫn chưa chết. Trưởng tôn kia đang từng bước truy kích, đi bên trong kinh không, tay phải sơ lên, lại một lần nữa vỗ về phía trước. Bất ngờ có một trưởng ấm ầm ầm hiện ra, với tốc độ nhanh hơn, ủi áp mạnh hơn, lao thẳng tới vương lâm. Vương Lâm thần sắc dữ tợn, sơ mạnh tay trái lên đặt lên trên hộ tí của tay phải trong miệng quát khẽ. Thuật bảo mệnh bát tinh cổ thần cổ chi tí hữu. Sức mạnh cổ thần từ bên trong thân thể Vương Lâm với tốc độ cực nhanh toàn bộ hướng về phía hộ tí. Ngay khi lời của hắn vừa rước bên trong tinh không xuất hiện vô số gợn sóng, một luồng khí tức vô biên của cổ thần đột nhiên hiện lên giữa tinh không. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy ở phía trước vương lâm, một cổ thần cao lớn có thể so sánh với một tu chân tinh đột nhiên xuất hiện. Cổ thần này toàn thân tư ảo, lộ ra vẻ tan thương vô tận, trên đó còn có nhiều vết thương, hiển nhiên đã từng trải qua hàng trăm trận chiến Lưng hắn hướng về phía trưởng tôn đang đuổi tới, song trưởng vòng qua ôm lấy vương lâm vào trong lòng, giống như là bảo vệ con mình lấy thân thể bảo vệ Vương Lâm. Từ trên thân thể hắn truyền ra một cảm giác ấm áp, giống như là hơi ấm của cha mẹ được ôm um ở trong lòng, cho dù là trời long đất lở, cha mẹ cũng đều che chở. Toàn bộ chuyện này nói ra thì lâu, nhưng diễn ra rất nhanh, ngay lúc cổ thần này xuất hiện, trường ấm của trưởng tôn ầm ầm lao tới trực tiếp đánh vào lưng của cổ thần này. Tiếng ầm ầm điên cuồng truyền ra bên trong tinh không cổ thần này chưa hề động đậy trường ấm kia đã tan vỡ Dường như lực tấn công đối với hắn mà nói chỉ giống như đuổi ruồi Cảnh tượng này ngay cả trưởng tôn cũng phải sững hai mắt lại đang định thi triển thần thông Nhưng đúng lúc này cổ thần kia liền cử động tay phải Bảo mệnh thần thông cho cổ thần còn nhỏ tuyệt nhiên không chỉ để phòng ngự Cổ thần khổng lồ kia ngay khi hai mắt của trưởng tôn co rút lại liền xoay mạnh người Tay phải hắn nắm lại, dường như chuẩn bị quay lại tung một quyền Ngay khi hắn xoay người, một quyền lao thẳng tới trưởng tôn tấn công Trên mi hắn hiện rõ tám tinh điểm xoay tròn Âm một tiếng, trưởng tôn hoàn toàn không có cơ hội né tránh Một quyền của cổ thần cũng giống như là một lưu tinh thiên thạch khổng lồ trực tiếp rơi lên người của trưởng tôn. Trưởng tôn sắc mặt trắng bệch, phun ra máu tươi, hoàn toàn trọng thương thân thể là đảo, truyền ra một tiếng kêu thê lương. Một quyền này cộng thêm hắn đã toàn lực đem toàn lực áp chế chu tước cùng với phần giới cổ tán khiến cho thương thế hàng vạn năm điều dưỡng không còn có thể ngăn chặn điên cuồng một phát ra. Sau một quyền thân ảnh cổ thần kia tiêu tan, một lần nửa trở thành hộ tí, xung nhập vào trong cánh tay phải của Vương Lâm, biến mất không thấy. Trong mắt Vương Lâm lói lên hàn quang, lúc này hắn vốn nên bỏ chạy không chút do dự, nhưng hắn lại vung tay phải huyết quang lói lên. Trong tất cả những pháp bảo tê. Sơ U V Q quy, quy O Cơ khi rời khỏi thánh địa đã được hắn thu lại thanh huyết kiếm kia ầm ầm bay ra, lao thẳng tới trưởng tôn đang lùi lại kia. ầm một tiếng trưởng tôn không biết xuất ra pháp bảo gì, nhưng ngay khi huyết kiếm kia tới gần, huyết kiếm liền lào đảo. Trong lòng Vương Lâm thầm than thương thế của hắn quá nặng, chỉ còn một chút khẩu khí, nếu như khí tán, chỉ sợ sẽ lập tức ngã xuống. Giờ phút này không cần nghĩ ngợi, hắn cầm lấy huyết kiếm, lao thẳng về phía trước vội vàng bỏ chạy. Nhưng ngay lúc Vương Lâm chuẩn bị thi triển xúc địa thành thốn bỏ chạy, thanh ân yếu ớt của trưởng tôn vang lên bên trong tinh không... Thanh âm này từng chữ rơi vào trong tai vương lâm cũng khiến cho thân thể hắn âm âm chấn động, mạnh mẽ dừng lại. Vương lâm Vương lâm ngươi to gan lớn mật, thủ đoạn độc ác, xảo hoạt đến cực điểm. Nếu ngươi trở thành người của lão phu, chỉ cần ngươi đồng ý, ta sẽ có thể làm cho vợ con ngươi gơ, u, v, quy, quy, o, y, sống lại không phải là đánh thức linh hồn mà là sống lại. trong đầu vương lâm ong lên, toàn thân như bị sét đánh, hai mắt lộ ra vẻ đinh cuồng, nhìn trầm trầm nam tử trung niên đang ôm ngực ở đằng xa. nếu như có một ngày ta đổi thành tư mã mặt, mũi mũi của hắn đổi lại thành uyển nhi ta, phải lựa chọn như thế nào đây? có lẽ ngày đó, ngày đó tới rồi. Tiên nhịp, Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org Huyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1432 Tình và Anh Lão Phu không lửa ngươi đâu 2200 năm trước Lão Phu đã từng nghe qua tên của ngươi còn biết được ngươi cả đời tu đạo chỉ muốn làm cho thây tử ngươi sơ, o, gơ, lại. Thanh âm của trưởng tôn mang theo vẻ suy hiếu, chậm rãi ở bên trong tinh không truyền vào trong tâm thần vương lâm, giống như là búa tạ. Nhưng thanh âm như búa tạ này cũng hóa thành một cơn sóng lớn điên cuồng tàn phá trong đầu vương lâm, khiến cho hắn nghe thấy hết toàn bộ lời nói của trưởng tôn. Bốn chữ cuối cùng kia như lôi đình xé sách thân thể hắn, nhập vào trong hồ phát. thây tử sống lại. Lão Phu còn biết được ngươi vì muốn làm cho thây tử sống lại mà đã tu luyện rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không ai có thể làm được chuyện ấy. Lời nói của Lão Phu trong lòng ngươi tất nhiên sẽ không tin chắc ngươi cho là Lão Phu còn đang trọng thương, sao có thể làm được chuyện này. Chuyện này quả thực là cực kỳ khó khăn, ngay cả lúc trước khi lão phu trọng thương cũng tuyệt đối không thể khiến cho thây tử ngươi sống lại. Nhưng sư tôn của lão phu là một người đã cùng tề danh với Viễn Cổ Tiên Tôn, lão nhân gia người tại Thái Cổ này cũng là thanh danh hiển hách. Lão phu sẽ đi cầu sư tôn tìm sinh linh giới. Giết hàng vạn người, lấy hồn phách của họ hóa thành trường sinh ấm Chẳng những có thể khiến cho vỡ ngươi sống lại Mà ngay cả đứa con trai độc nhất của ngươi cũng có thể hồi sinh Cả người vương lâm ngây ra ở đó Trong tâm thần ầm ầm, nửa ngày không nói nên lời Thương thế trong cơ thể hắn vốn rất nặng Chỉ còn một chút khẩu khí Giờ phút này khí tiết ra thân thể run lên Phun ra máu tươi Chỉ cần ngươi đồng ý trở thành người của Lão Phu, Lão Phu sẽ có thể giúp ngươi làm chuyện đó. Thanh âm của trưởng tôn vẫn yếu ớt như trước, nhưng có một luồng ma lực ầm ầm tràn ngập khắp người Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ đấu tranh, loại đấu tranh này trước đây chưa từng kịch liệt như vậy, bất luận là đề nghị của Lam Mộng đạo tôn năm đó, hay là lời nói của tu tước đời đầu tiên cũng còn xa mới có thể sánh bằng dường như trưởng tôn đã trực tiếp đánh vào điểm yếu nhất trong tim hắn, rơi vào trong đạo tâm của hắn, giống như một thức mò chăng đáy sén mò ra hồn phách của uyển nhi. để làm cho lý mộ uyển sống lại, vương lâm có thể làm hết thảy mọi việc. trong khi đang liều mạng một cách vô vọng, hắn vẫn khát khao tìm kiếm hy vọng. lúc này có hy vọng dù chỉ là một tia nhưng cũng giống như vạn quân đè lên người vương lâm khiến cho thần sắc hắn vật lộn như trong sóng dữ ngập trời trở thành người của lão phu ngươi sẽ còn vượt qua cả tư mặc tử vượt qua cả thanh thủy và thanh lâm ngươi sẽ là người quan trọng nhất của bổn tôn nếu ngươi đồng ý lão phu sẽ ban cho ngươi ngoại hiệu lâm thương tử ngay cả làm cho thay tử ngươi sống lại Sư tôn của Lão Phu Cũng có thể làm được Thậm chí nếu ngươi không tin Ta có thể nhờ sư tôn Tái sinh thay tử ngươi trước Sau khi cả nhà ngươi đoàn tụ Sẽ đồng ý cũng chưa muộn Sắc mặt vương lâm sám như cho Vẻ đấu tranh trên mặt đá lên Tới cực điểm trong đầu hắn Điên cuồng gào thét Hò hét chấn động toàn thân Đồng ý với hắn trở thành Người của trưởng tôn uyển Nhi có thể sống lại Vương lâm Ngươi cả đời tu đạo, không phải chỉ là vì cô ấy thôi sao? Đồng ý với hắn, sau 500 năm ly biệt sẽ có thể đoàn tụ Còn có vương bình có thể tái sinh Đến lúc đó các ngươi cả nhà đoàn tụ Đây chẳng phải là giấc mộng lớn nhất của cả đời ngươi hay sao? Đồng ý với hắn, không phải ngươi trở thành mô bộ của trưởng tôn Không phải nhất nhất phải nghe theo lệnh của hắn Mà bản thân ngươi vẫn hoàn toàn tự do So với tính mạng của uyển Nhi Cái nào quan trọng hơn Đồng ý với hắn trở thành tư mặt tử thứ hai Trở thành người của trưởng tôn thoát ly khỏi giới nội Cùng với đám người tư đồ nam thanh thủy Và toàn bộ những đảo hữu của người trong giới nội Từ nay về sau trở thành đối lập Thanh âm này càng lúc càng lớn Cuối cùng hóa thành xít gào kinh thiên động địa Điên cuồng vang lên trong mắt vương lâm sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể bất xác lui về phía sau mấy bước, trong mắt lập tức lộ ra những tia máu, thân thể run rẩy, tâm thần dường như muốn tan vỡ, vật vã đấu tranh, hóa thành hồng thủy muốn triệt để bao phủ hắn. Nếu có một ngày trưởng tôn muốn ta giết tư đồ, ta sẽ phải làm thế nào? Nếu có một ngày trưởng tôn muốn ta thiêu cháy thanh thủy, ta sẽ phải làm thế nào? Nếu có một ngày trưởng tôn muốn ta quay trở lại giới nổi ta còn mặt mũi nào đối mặt với mọi người Chu sật chu như đầu to tất cả mọi người Nếu có một ngày trưởng tôn muốn ta hại chu tước đời thứ hai Ta có thể hạ thủ được không? Trên mặt vương lâm lộ ra vẻ cười thảm, khóe miệng tràn ra máu tươi nhìn mà giật mình Trái tim hắn dường như chia làm hai nửa, bị xé mạnh ra Sự thống khổ này không có cách nào có thể hình dung được Uyển Nhi là tất cả của hắn, hắn không cho phép bất cứ kẻ nào làm cho nàng thương tổn Vì Uyển Nhi, Vương Lâm có thể bỏ qua rất nhiều thứ để làm cho Uyển Nhi sống lại Năm đó hắn có thể bất kể sống chết, lúc này hắn cũng có thể bỏ qua tính mạng Chỉ là có một số việc so với tính mạng của hắn còn quan trọng hơn chỉ là trong cuộc đời mỗi người ngoài chữ tình còn có một chữ ăn mà hắn không thể vứt bỏ từ nay về sau luyện hồn tông sẽ sao cho ngươi trên chu ước tinh lão tổ của luyện hồn tông lúc chết mang theo vẻ thiền từ mỉm cười đem trí bảo của luyện hồn tông truyền lại cho hắn đem hương hỏa của luyện hồn tông đặt lên vai hắn mỉm cười nhắm mắt Tư Đồ Nam bỏ qua khả năng lấy đi thiên nhật theo Vương Lâm mấy trăm năm từ đó đã bắt đầu dạy hắn tu đạo cũng sống như là sư phụ, sư huynh của hắn. Nếu không có Tư Đồ Nam cũng sẽ không có Vương Lâm hắn. Đối với Tư Đồ Nam, Vương Lâm đã từng nói một câu, câu nói này là toàn bộ sự cảm kích trong lòng hắn đối với Tư Đồ Nam. Cả đời Vương Lâm ta không quỳ trước trời đất. Chỉ kính tư đồ. Chu dật cả đời vì si tình tiên ý của pháp thuật cũng không che hết sự si mê suốt ngàn năm kia. Còn cho vương lâm một cơ hội sinh tử, giúp vương lâm san được một kiếp nạn trong đời. Chu dật si mê thanh sương, nếu vương lâm đồng ý, nhất định sau này sẽ có một trận chiến đau lòng. Cả đời chu dật ta chỉ muốn làm một việc, đó là cùng với thanh sương gắn bó mãi mãi. Thanh Thủy Sư Huyên, mặt lạnh nhưng trong lòng ấm áp, khi đã thừa nhận Vương Lâm là cách đại truyền nhân của Sư Tôn Bạch Phạm. Bất chấp tất cả cũng không cho bất cứ kẻ nào làm bị thương một sợi tóc của Vương Lâm, không ngại cùng với người khác đánh một trận. Hắn là Sư Đệ của Bổn Quân, người khác không được làm tổn thương hắn. Các ngươi làm hắn bị thương một ngón tay, Bổn Quân sẽ lấy mạng của các ngươi cơn điên của thanh thủy sự bi phẫn năm đó đã xiết chít thế tử hiển nhiên là do âm mưu đến từ giới ngoại nếu hắn biết được sư đệ mà hắn muốn bảo vệ đã trở thành chó săn nô bộc cho kẻ đã làm cho hắn phát điên sự đau đớn của hắn sẽ là rất lớn còn có chu tước đời thứ năm kia rõ ràng là ngọn đèn cạn dầu nhưng vẫn vì vương lâm mà chỉ thương thậm chí còn đem chu tước thánh tông sao phó cho hắn Ánh mắt hiện lành kia giống như là vĩnh hằng khắc sâu vào trong lòng vương lâm. cả đời lỗ vân lão phu toàn bộ hiến tặng cho chu tước thánh tông. cho dù đến lúc huy tiên cũng có thể ngầm cười ra đi. ngươi rất tốt, rất có tài, chu tước thánh tông, ngươi hãy chiếu cố giúp ta. cốt cách của lão thánh hoàng khiến cho vương lâm kính trọng trong sự biết ơn kính trọng như vậy. Hắn không thể đối mặt với lão nhân hiện từ đã uy tiên Với sự thất vọng, phẫn nộ không cách nào nhìn rõ Chu tước đời thứ hai chỉ tiếp xúc trong mấy ngày ngắn ngủi Tiếng cười sang sảng, sắc vui mừng, ánh mắt tán thưởng Không giấu giếm một chút nào sự yêu quý đối với vương lâm Bắt sồng lấy máu, nhiều lần trợ giúp nguy cơ lúc thí luyện Còn ở trong thiên phương hương không tiếc quát hỏi chu tước đời đầu tiên giao cho hắn phương pháp thao túng viêm long, đưa cho hắn mai rùa cổ hồn cấm. hơn nữa trước khi vương lâm đi còn không tuân theo ý định của chu tước đời đầu tiên, không biết vì sao lại cho tê sơn u i e nơ nơ cho vương lâm thuật mạnh nhất của chu tước tộc. phần giới cổ tán tiểu tử kia không được quên, lần sau gặp lại phải đưa tới cho lão phu chu tước đời thứ bảy nhất định phải chọn người có đủ định lực. Tên tiểu tử nhà người hoặc nhìn kỳ lạnh như băng, không ngờ cũng đã từng nếm trải qua, đáng tiếc, đáng tiếc quá. Song tu thì có gì tốt, lão phu thật không thể lý giải nổi. Lại còn có rất nhiều người, rất nhiều người. Hết thảy những chuyện này, làm sao Vương Lâm có thể hoàn toàn giúp bỏ được. Ký ức của tư mặc tử từng cảnh tượng lại tràn ngập trong tâm thần Vương Lâm. Hắn thấy được tư mặt tử lúc còn sống như thể nhìn thấy chính ký ức của mình Tư mặt tử hôm nay chính là vương lâm sau này Tư mặt tử vì muốn muội muội sống lại mà đã từ bỏ phá thiên tôn Từ bỏ tất cả những sư hương để thân thiết Ngay cả linh hồn của chính mình hắn cũng từ bỏ Trở thành ngô bộc của trưởng tôn trở thành tay sai của hắn Vì hắn mà chém xếp Một cái chỉ tay của trưởng tôn, ngay cả sư tôn năm đó, Tư Mạc Tử cũng chảy nước mắt, chơ đau đồ sát. Nếu như không chứng kiến ký ức của Tư Mạc Tử, có lẽ sự lựa chọn của Vương Lâm sẽ càng khó khăn hơn. Nếu như không trải qua đề nghị của Lam Mộng Đạo Tôn, không trải qua những lời nói của Trúc Tức đời đầu tiên, có lẽ Vương Lâm cho đến bây giờ cũng chưa từng phải đưa ra một lựa chọn đau khổ trọng đại nhất trong cuộc đời. Nhưng sau khi nhìn thấy ký ức của Tư Mạc Tử Vương Lâm tự hỏi nếu như chính mình có ngày đó Thì sẽ phải lựa chọn như thế nào Hắn không ngờ lúc này đây Ngày đó lại đến nhanh như vậy Ngày hôm nay cũng như là một kiếp Trong kiếp đó ký ức của Tư Mạc Tử đã cho Vương Lâm một đạo lộ Ta không muốn trở thành Tư Mạc Tử Vương Lâm thì thào nói khẽ Vẻ đấu tranh trong mắt bị sự thống khổ thay thế Nhưng sự thống khổ này cũng lộ ra sự kiên định Ta không muốn trở thành người của người Ta không muốn bởi vì ta không thể từ bỏ an đức của họ Tình là nỗi đau ta không thể xước bỏ Là cả đời tu đạo đã gây nên hết thảy Chỉ là trong cuộc đời ta không chỉ có tình Sống như tư mặc tử Vì thân tình mà bỏ qua hết thảy Vì một người mà phải chịu sự chỉ trích của nhiều người, vương lâm ta kính nể. Nhưng ta rất sợ, sợ phải đối mặt với tất cả những người có ăn với ta. Cho dù thay tử ta sống lại, chúng ta cũng sẽ trở thành những con rối. Ta sẽ không chọn làm việc đó. Có lẽ, sư tôn của ngươi thật sự có cách làm cho thay tử ta sống lại. Nhưng nếu hắn có thể làm việc đó, thì vương lâm ta cũng có thể thây tử của Vương Lâm ta, ta muốn tự mình tái sinh." Vương Lâm ngẩng đầu, nhìn trưởng tôn ở đằng xa, xoay người, hướng về tinh không vô tận, hóa thành một đạo cầu vồng, mang theo khí tức bi ai bay đi xa. Không ai nhìn thấy hai hàng nước mắt trong suốt từ trong khóe mắt Vương Lâm chảy xuống, rơi vào tinh không mịt mờ, không nhìn thấy bóng dáng. Uyển Nhi, Bình Nhi Các Người Đừng Trách Ta Tiên Nhị Tác giả Nhĩ Căn Thực Hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại Website odchuyen.org Quyền Chín Đình Cao Vân Hải Chương 1433 Hắn có phải là trưởng tôn không? Trong lúc mơ màng dường như có một sức mạnh không thể nói rõ Sau khi khiến cho vương lâm giấy rùa không thể hình dung được, cũng đã hóa thành một đảo cầu rồng rời khỏi. Nếu không có lần lựa chọn đầu tiên với đề nghị của Lam Mộng đạo tôn, nếu không có chu tước đời đầu tiên đã cho vương lâm lần khảo nghiệm thứ hai, khiến cho đạo tâm của hắn, khiến cho niềm tin của hắn đã dần đạt tới trình độ của một nhất đại tôn sư. Quan trọng hơn đó là nếu không nhìn thấy ký ức của Ti Mặc Tử thấy được những thứ rất sống với bản thân mình, nếu không có những hình ảnh cho thấy sự lựa chọn con đường khác nhau, thì có lẽ Vương Lâm thực sự đã lựa chọn ở lại, trở thành ngô mục của Trưởng Tôn. Lời nói của Trưởng Tôn đã điểm lên tử huyệt của Vương Lâm. Mặc dù đã rời khỏi phạm vi của hỏa tước tộc, Nhưng lập tức liền bị lực xung kích sau khi thánh địa của Hỏa Tước tộc sụp đổ tràn tới từ phía sau. Một ngọn lửa tạo thành hình tròn hướng về bốn phương tám hướng ầm ầm lao tới, liên tục hủy diệt những bộ lạc của Hỏa Tước tộc ở gần nhất. Ngọn lửa này bùng lên ngập trời ở phía sau lưng Vương Lâm. Tiếng âm vang mơ hồ trầm trầm truyền đến chấn động cả tinh không, nhưng Vương Lâm đang mơ màng cũng không hề tỉnh lại chút nào. Trái tim hắn giống như đã bị nứt ra, toàn thân đau nhức. Không biết qua bao lâu, vẻ mê man trong mắt Vương Lâm dần dần tiêu tan, thay vào đó là một vẻ an đảm. Thương thế trong cơ thể cũng đã tới mức phải được chữa trị, nếu không tu vi sẽ bị lùi không cách nào hồi phục được. Tu đạo tới trình độ của hắn thương thế tầm thường cũng không có gì đáng ngại, chỉ khi nào bị trọng thương, sự nghiêm trọng của thương thế cũng phải đạt tới mức kinh người, nếu không cẩn thận, sẽ ảnh hưởng tới tu vi. Cũng may mắn hắn thân là cổ thần, sức hồi phục của thân thể cực kỳ mạnh mẽ, đây cũng là điều khiến cho vương lâm so với những tu sĩ khác hoàn toàn khác biệt. Cùng một thương thí, có lẽ người khác phải mất hàng trăm năm mới có thể hồi phục, nhưng đối với hắn thời gian được rút ngắn đi rất nhiều. Nguyễn Nhi, hãy tin ta, ta có thể làm cho nàng sống lại. Đến lúc đó, chúng ta sẽ cùng với Bình Nhi cả nhà sẽ sống trong một sơn thôn không ai nhận ra chúng ta yên bình mà sống cả đời. Ta còn muốn dạy Bình Nhi khắc tượng gỗ, đem kỹ thuật của phụ thân truyền cho nó. Vương Lâm Thì thào, hắn đột nhiên rất nhớ nhà, rất nhớ tinh không trong giới nội. Thái cổ tinh thần này tuy rộng lớn, nhưng làm cho hắn cảm thấy thân thuộc. Ở nơi này, tinh không mịt mù, nhìn không thấy giới hạn. Tinh không tối đen, những điểm tinh quang lấp lánh, nhưng không có một chút ấm áp, chỉ có sự lạnh lẽo. Nếu có, thì chỉ có cảm giác cô độc nổi lên trong lòng Vương Lâm. Vương Lâm khi còn sống đã trải qua 2.000 năm cô độc, hắn vốn đã quen với sự cô đơn, quen với sự tịch mịch. Vẻ lạnh lùng trên mặt không phải là hắn cố ý giả bộ, mà là sau mấy ngàn năm cô đơn đã dần dần trở thành vẻ mặt của hắn. Vẻ mặt của hắn chỉ có sự lạnh lùng, thậm chí ngay cả tươi cười cũng rất ít. Thứ thủy trung không thay đổi là thứ ẩm dấu rất sâu đằng sau vẻ lạnh lùng kia chính là nỗi bi ai khôn nuôi theo hắn cả đời, không bao giờ vui vẻ. Trong sự đau khổ thương thí của Vương Lâm càng nặng, hắn lảo đảo bước từng bước thi triển xúc địa thành thốn rời đi xa vô tận. Trong một vùng tinh không bên trong thái cổ tinh thần thân ảnh Vương Lâm xuất hiện trên một tu chân tinh bỏ hoang. Tu chân tinh này có lẽ đã từng rất huy hoàng, có lẽ ở đây đã từng có tu sĩ đại thần thông. Nhưng giờ phút này hết thảy vinh quang đó cũng đã theo gió bay đi, hóa thành cát bụi, giống như những thành trì không có một chút linh khí kia, như một lão nhân đi tới đường cùng, chỉ còn một chút sức tàn, giấy sùa không muốn chút xa hơi thở cuối cùng. Lúc này, ở phía đông tu chân tinh này, chỗ bị khí ân hàn bao phủ, gió tu từ từ cuốn đi những chiếc lá rụng. Màu sắc vàng khô kia nhìn như những đốm trên khuôn mặt của lão nhân, có một hương vị thê lương. Lá mùa thu bị gió cuốn đi, xuyên qua những mảng màu vàng khô, có thể nhìn thấy ở đằng xa có một con sông, nước sông ảo ạc, uốn lượn chảy về hướng Bắc. Ở bên bờ sông có một thân ảnh áo trắng yên lặng ngồi ở đó để mặt cho những chiếc lá thu vàng khô bay bên ngoài. Vương Lâm nhìn mặt nước có một vài chiếc lá thu bị gió cuốn đưa tới nơi này, khiến cho những chiếc lá kia tung bay trên mặt sông, sau khi bị thấm ướt phân nửa liền bay về phía xa xa. Lá sụng về cội chỉ là bị gió đưa tới nơi này, rơi trên mặt nước. Chúng có lẽ cả đời này cũng không thể quay trở về được quê nhà, không biết bị đưa tới phương nào. Có lẽ vài năm sau, sẽ biến mất dưới đáy sông trở thành một phần của bùn đất. Nếu chúng có linh hồn, hồn của chúng sẽ mang theo ý niệm bay ra khỏi mặt nước trở lại quê hương nơi chúng đã sinh ra. Trên mặt nước phản chiếu thân ảnh của Vương Lâm, diện mạo hắn được phản chiếu rất rõ ràng. Vẻ mặt tái nhợt. Ánh mắt lạnh lùng kia còn có vẻ bi thương trong mắt dường như cũng dung nhập vào trong mặt nước trong tiếng ào ào chảy đi xa. Phải quay về thôi. Vương Lâm nhẹ giọng thì thào. Đường về nhà ngoài phong giới đại trận còn có một đường khác, đó chính là ngọc Sàn mà nữ tử thần bí đã xuất ra trong cái the ở tầng thứ 9 của Vân Hải Tinh vực. Năm đó nữ tử kia đã từng nói cần Vương Lâm giúp đỡ tìm kiếm một vùng đất, đưa cho Vương Lâm ngọc sản này, cũng nói là ở giới ngoại mở ngọc sản này ra, có thể tránh phong giới đại trận mà quay trở về bên trong cái khe. Vương Lâm đã từng nhiều lần nghiên cứu ngọc sản này, bên trong có rất nhiều cấm chế, có một vài cấm chế ngay cả hắn cũng không thể hiểu rõ. Dường như những cấm chí bên trong cũng không phải tu sĩ giới này có thể nắm giữ, mà đến từ một thế giới khác. Nhưng Vương Lâm đối với cấm chí cũng là bậc đại sư, mặc dù không hiểu rõ, nhưng từ trên đó cũng nhìn ra được ngọc sản này có bảy phần có thể đưa hắn quay trở lại cây khe. Vút ngọc sản Vương Lâm không mở ra, mà thu vào trong không gian chứ vật. Cấm chế bên trong ngọc sản này nếu muốn mở ra cần phải có tu vi nhất định, hơn nữa điều quan trọng nhất là Vương Lâm ở trạng thái này cũng không cho phép mình xuất hiện trước mặt nữ tử thần bí chưa rõ bạn hay thù kia. Trong lúc trầm mặc Vương Lâm ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thì Thảo tự nói, hắn xuất cuộc có phải là trưởng tôn hay không? Nam tử trung niên bị trọng thương bên trong ngọn lửa bảy màu cũng đã thừa nhận thân phận trưởng tôn của hắn, nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, vương lâm cũng không khỏi nghi ngờ. Tu vi của người này lúc cao lúc thấp, có thể đối kháng với nguyên linh chu tước, có thể thi triển mò chăng đáy giếng, còn có thuật tứ đại giai không biết được chuyện của ti mặt tử, còn biết cả tên mình. Dựa theo những phân tích trên thì hắn chính là trưởng tôn âm mưu trùng điệp không còn nghi ngờ gì Hắn tu luyện hỏa thuật còn có chu tước bảy màu biến ảo hiện ra chắc chắn là tam đại nghiệt tước Chỉ là hắn có thật là trưởng tôn hay không Vương Lâm Sở Dĩ phán đoán tam đại nghiệt tước là trưởng tôn bởi vì hắn đã từng phân tích bên trong thái cổ tinh thần Lai lịch của trưởng tôn là thần bí nhất Chưa người nào biết được hắn là người của tộc nào Ngoài ra còn có một việc Năm đó ở vùng đất yêu linh Vương Lâm đã từng gặp một người Người này sau này hắn biết được chính là đệ tử của trưởng tôn Thứ mà người này thi triển chính là hỏa thuật Quyết không thể tìm được tu sĩ nào có thể tu luyện được đến trình độ như vậy Cho nên trưởng tôn mới có thể biết được thực tư của vùng đất điên lạc Không dám lỗ mãng Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy trưởng tôn, Vương Lâm cũng nổi lên sự hoài nghi Thanh Lâm từng nói bổn nguyên mà trưởng tôn tu luyện là Thái Sơ Lực Nhưng người này từ đầu đến cuối không hề xuất ra một thần thông nào có liên quan đến Thái Sơ Lực Mà quan trọng nhất là trưởng tôn này mấy vạn năm tu đạo tâm trí thâm sâu còn nhiều lần có âm mưu với giới nội Nam tử trung niên thừa nhận mình là trưởng tôn kia dường như không có cái cảm giác sống như là kiêu hùng này, mà cảm giác dường như cũng không hùng mạnh lắm. Vương Lâm nhíu mày, nửa ngày sau cũng không tìm ra câu trả lời than nhẹ một tiếng, không suy nghĩ việc này nữa mà lấy từ trong túi chứ vật ra một ít đan dược toàn bộ nuốt vào miệng, ngồi ở đó, bắt đầu nhắm mắt thổ nạp. Gió thu hay hầy, thân ảnh vương lâm chậm rãi trở nên mơ hồ, giống như ung với nước sông bốn phía và gió thu hóa thành một thể. Cho dù là có tu sĩ đến nơi đây cũng không thể phát hiện ra bên bờ sông có một người đang ngồi. Thời gian chậm rãi trôi qua trong nháy mắt đã qua ba ngày. Trong ba ngày này thương thế trong cơ thể vương lâm vẫn chưa có chuyển biến tốt, chỉ là không còn có thể xấu đi nữa nhưng thương thế trên thân thể cũng đã hồi phục hơn phân nửa. Không tính thuật thần thông của hắn, chỉ cần uy lực của lục tinh cổ thần phát huy ra cũng khiến cho hắn hồi phục được năm phần. Vương Lâm biết thời gian gấp gáp, mình đã khiến cho người bị nghi là trưởng tôn kia trọng thương, tất nhiên trong thái cổ tinh thần sẽ dấy lên một cơn sóng lớn. Nhất là hắn lại bị người trong thái cổ truy sát. Vừa rời khỏi vùng đất điên lạc chắc chắn sẽ có người đuổi theo lấy mạng Còn về vùng đất điên lạc Khi mình rời khỏi chỉ sợ ở bên ngoài đã có người bố trí phong ấn. Nếu mình tùy tiện quay về thì quyết không thể tiến vào được vùng đất điên lạc Chỉ có tự chui đầu vào lưới Cho nên hắn tận dụng thời gian khiến cho tu vi của mình nhanh chóng hồi phục Nhưng tới một ngày Vương Lâm đang trong lúc thổ nạp đột nhiên mở hai mắt trong mắt lói lên hàn quang. Trong lòng hắn không hiểu sao lại có một cảm giác khiếp sợ. Cảm giác này là một loại dự cảm sau khi hắn tu hành đến trình độ nhất định từ trong sự mê man có được. Không ổn. Vương Lâm đứng lên ánh mắt đảo qua bốn phía thần sắc âm trầm hơn. Bốn phía không biết từ khi nào đã hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả gió thu cũng biến mất. Lúc này đang là đêm tối, trăng sáng trên trời chiếu rọi khắp nơi, ánh trăng chiếu lên mặt đất khiến cho Vương Lâm nhìn thấy rõ ràng trên mặt sông có gần sóng chi chít, giống như đang run rẩy bắt đầu chuyển thành chấn động. Lá thu rơi xuống mặt sông không biết từ khi nào xếp thành vòng tròn chậm rãi xoay tròn. Không cần nghĩ ngời thân thể Vương Lâm bước về phía trước trời đất vặn vẹo, cơn sóng quanh quẩn. Dưới một bước của Vương Lâm, vốn thân thể sẽ tiêu tan, nhưng trong khoảnh khắc này, ngay khi thân thể sắp dung nhập vào trời đất, chỉ thấy bầu trời ầm ầm chấn động trong khi trời đất biến sắc, một cây khe rất lớn đột nhiên quét ngang xuất hiện. Một luồng uy áp vô biên dáng xuống tu chân tinh bình thường này. Ở bên trong cách he còn có một bàn tay to, mạnh mẽ vươn ra, trộm lấy vương lâm đang sắp sửa dung nhập vào trong trời đất. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyen.org Quyền 9, Đỉnh Cao Vân Hải, chương 1434 phụng Thiên lang Cái khe khổng lồ đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời này truyền ra một thanh âm kinh thiên động địa. Thanh âm này không phải là tiếng giết gào, mà giống như là sói chu, âm u đến cực điểm, khiến cho thân thể vương lâm đang dung nhập vào trong thiên địa bị bước ra. Hết thảy chuyện này xảy ra trong nháy mắt, ngay khi thân thể vương lâm bị tiếng sói chu kia bước ra, bàn tay khổng lồ kia liền ầm ầm trộp tới. Dường như tất cả đều được tính toán rất hoàn hảo, tìm được vương lâm đoán trước được vương lâm sẽ dùng suốt địa thành thốn bỏ chạy, không biết lấy loại thần thông hay pháp bảo gì này phát ra tiếng sói trô âm vang cản trở vương lâm rời đi. Trong khoảnh khắc này cánh tay kia ầm ầm trộp tới, khí tức từ trên cánh tay chẳng ra còn âm chứa một sức mạnh hương hỏa. Người muốn giết vương lâm này không phải là tu sĩ bước thứ hai, mà là tu sĩ bước thứ ba. Nói một cách chính xác, là vừa mới bước vào bước thứ ba cũng giống như tư mã mặt, là không niếp sơ kỳ. Nhất là trong khí tức của hắn còn tràn ngập một vẻ bạo ngược, lao thẳng đến vương lâm. Vương lâm không chút do so dự, xoay mạnh người, vung tay phải lên, trong tay hắn liền xuất hiện một cách móc tay. Cái móng tay này đen kịt vừa mới xuất hiện liền có khí tức âm trầm tràn ngập bị ánh trăng chiếu vào. Chiếc móng tay màu đen kia hình như còn có từng trận tiếng kêu thê lương truyền ra. Chiếc móng tay này chính là vật được đại hoang thượng nhân ở trước mặt lão Chu Tức tặng cho. Vương Lâm không cần nghĩ ngợi, sơ tay phải vung lên chiếc móng tay kia mang theo tiếng xuyết gào ầm ầm lao thẳng tới bàn tay kia. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt Nhanh tới mức khó tin Chiếc móng tay này dấy lên một cơn hắc phong Và chạm với bàn tay kia Một tiếng nổ ấm vang lên Chiếc móng tay kia đã xuyên thấu bàn tay ầm một tiếng tan vỡ Ngay khi nó tan vỡ Một cơn đau nhức lập tức lan ra khắp cả bàn tay Hứng thẳng lên cánh tay Gió thu thổi qua cánh tay kia chợt xuân lên Hóa thành một đám bụi đen kịt tiêu tan Chiếc móng tay này rất mạnh Vượt xa ngoài dữ liệu của Vương Lâm Nhưng bàn tay kia mặc dù tiêu tan Nhưng vẫn thổi tới một luồng khí tức cuồng bạo lên thân thể hắn Khiến cho Vương Lâm phun ra máu tươi Trong vẻ dữ tợn Tay phải hắn lại một lần nữa vung lên Lập tức cổ tức xịt kia như lưu tinh lao thẳng tới cái khe xuất hiện trên bầu trời Phong Cổ Tức Triệp đón gió đột nhiên lớn lên, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, trong tiếng ầm ầm, phong ấm cách khe kia. Ngay khi tiếng xít gào từ bên trong cách khe truyền ra, Vương Lâm từng bước tiến về phía trước, toàn thân xung nhập vào trong thiên địa, ngay lập tức biến mất. Ba nhịp thở sau khi hắn rời khỏi, cổ tức triệp đang phong ấm cách khe trên bầu trời kia hóa thành những điểm tinh quang, tiêu tan không còn. Trong tinh không của thái cổ tinh thần, Vương Lâm bước ra thần sắc âm trầm, tay phải bấm quyết nói. Lạc Diệp quy căn mở ngoặt tròn lá rụng về cội đóng ngoặt tròn. Lập tức ở phía trước người hắn liền có tinh quang bỗng nhiên xuất hiện, biến thành cổ tức diệp, bị hắn cầm trong tay. Trong mắt hắn lóe lên hàn quang Thân thể cấp tốc hướng về phía trước Bay đi, lại một lần nữa Sử dụng xúc địa thành thốn Biến mất trong tinh không Tình trạng lúc này chưa thể Quay về cách khe ở Vân Hải Sự truy sát của trường tôn Mới chỉ xem có thể dẫn dụ ra Bao nhiêu cao thủ trong lúc Bị truy sát, ta sẽ có thể lợi dụng Cắn nút, khôi phục tu vi Vương lâm cười lạnh Trên tu chân tinh hoang Phế kia, sau khi Cổ tức diệp biến mất khỏi cái the trên bầu trời, từ bên trong có một thân ảnh đi ra. Thân ảnh này là một đại hán, thân cao ba trượng, thần sắc dữ tợn, hai mắt lộ ra hàn quan vô tình. Trên huy tâm của hắn có một ấm ký, ấm ký này không ngờ chính là cái đầu sói màu xanh đáng sợ. Dưới chứng của trưởng tôn có tứ đại thái cổ hung tộc, phụng thiên lang tộc là một trong số đó. Ở trên vai hắn còn có một thiếu nữ đang ngồi, cô gái này toàn thân mặc áo đỏ, tướng mạo cực kỳ quyến rũ, khuôn mặt xinh xắn như sai đào, ẩm chứa sự phong, mê người, mỗi cử động có thể hút hồn người. Trên mi tâm của nàng cũng có một ấm ký, ấm ký này là một ký hiệu rất cổ quái, nếu vương lâm nhìn thấy chắc chắn sẽ nhận ra ngay ấm ký này không ngờ chính là phong diệt tộc cực kỳ thần bí trong thái cổ tinh thần. Năm đó trong thất thải giới, Vương Lâm đã gặp một lão già của phong diệt tộc. hắn đã đem tới cho Vương Lâm một kiếp nạn sinh tử cực kỳ hung hiểm. Nhất là đạo thuật của hắn càng khiến cho Vương Lâm nhớ rõ. Nhưng tu vi của nữ tử này vẫn chưa đến bước thứ ba. Vẫn chỉ ở thiên nhân để tam suy mà thôi, nàng cầm trong tay một cách la bàn, cúi xuống gõ vào cái, ngẩng đầu cười khẽ nói. Hướng chính đông, 19.7.845 rằm. Nhưng cánh tay của ngươi đã trúng độc, chiến lực đã giảm xuống ba thành, nếu không có ta giúp ngươi chất độc kia có thể xâm nhập vào trong cơ thể. Đại hán kia hừ lạnh một tiếng, thân thể tiến về phía trước, trong tiếng ầm ầm, trời đất chấn động, mặt đất trên tu chân tinh hoang phía này sụp đổ trong nháy mắt liền vỡ thành từng mảnh. Tu chân tinh này dưới một bước chân của đại hán kia ầm ầm tan rã. Ngay lúc sụp đổ, một lực xung kích khổng lồ khuyết tán ra. Nhưng chưa đợi lực xung kích này tràn ra. Liền bị đại hán kia vung tay trái lên, ngưng tụ trong lòng bàn tay, hóa thành một quan cầu hư ảo lấp lánh, hướng về tinh không phía trước vung lên. Quan cầu kia rơi vào hư không, phát ra tiếng nổ ầm ầm, khiến cho hư không nặng vẻo bị xé rách hình thành một cái hố đen trước tắc không ngừng. Đại hán bước từng bước, trực tiếp đi vào bên trong hố đen. Vương Lâm đang ở trong thái cổ tinh thần ngày thi triển xúc địa thành thốn tiến về phía trước, lúc này vừa mới hiện thân, liền vung mạnh tay phải lên, đem cổ tức diệt không chút do dự hướng về phía sau vung lên. Đúng lúc này trong tinh không phía sau hắn đột nhiên có một hố đen xoáy tròn hiện ra. Từ bên trong thân ảnh của Đại Hán Phung Tiên Lan tộc biến ảo hiện ra. Những ngay lúc vòng xoáy hố đen này xuất hiện cổ tức diệt đột nhiên rơi lên trên đó Phong Lời nói của vương lâm lạnh lùng truyền ra Nhưng đồng tử trong hai mắt hắn không thể không lói lên Hắn mơ hồ thấy được nữ tử ngồi trên vai của đại hán bên trong hố đen Ấm ký trên mi tâm khiến cho tâm thần hắn chấn động Không hề biến sắc Vương lâm từng bước bước đi thân ảnh biến mất Tiếng xít gào từ bên trong hố đen điên cuồng truyền ra, còn có tiếng ầm ầm vang vọng, nhưng Cổ Tức Diệp vẫn không động đậy chút nào. Một lát sau, cách Cổ Tức Diệp không xa, tinh không gần sóng lại xuất hiện thêm một vòng xoáy đen nữa. Đại Hán Phụng Thiên Lang tộc thần sắc âm trầm từng bước đi ra, quay đầu nhìn về phía Cổ Tức Diệp. Ngay khi ánh mắt hắn đảo qua, chiếc lá này hóa thành tinh quang tiêu tan. Đáng chết, đây là pháp gì Tư mặt tử đát sao chiến với người này Sao lại không nói ra Còn có vân lạc đại ti kia Sau khi trở về liền lập tức bế quan Ngươi không nên xem thường người này Người này nếu như không bị trọng thương Với tu vi của ngươi muốn bắt được hắn Sẽ không dễ dàng đâu Nữ tử kia khẽ cười cúi đầu nhìn la bàn trong tay Hướng tây bắc Ba mươi bảy vạn tám ngàn bốn trăm chín mươi sáu dặm Đại hán kia lạnh lùng liếc mắt nhìn cô gái trên vai một cái Tu vi của hắn mặc dù đã đạt tới bước thứ ba Nhưng cũng không dám đắc tội với cô gái này Cô gái này là thị nữ của diệu âm đạo tôn Một trong thái cổ ngũ tôn đột nhiên lại đích thân tới đây Giúp hắn truy sát Chủ nhân của ngươi chắc đã tới vùng đất cổ mộ kia Ngươi đột nhiên tới tìm ta là có mục đích gì, nói ra trước đi. Đại hán kia không nóng nảy đuổi theo phương lâm, mà bình tĩnh mở miệng. Có phải là vùng đất cổ mộ hay không thì còn chưa rõ, nhưng căn cứ vào một vài điển tịch từ xưa thì mơ hồ cũng có vài phần khẳng định. Đừng nói là chủ nhân, rất nhiều cao thủ trong thái cổ tinh thần này cũng đang đi tới nơi đó. Thôi... Không nói chuyện này nữa Người kia đã rời khỏi hơn trăm vạn sầm. Nếu ngươi không đuổi theo Hắn sẽ có thể trốn mất đấy Nữ tử kia ngờ miệng cười Thần sắc lại càng quyến rũ động lòng người Đại hán kia không nói gì Chỉ lạnh lùng nhìn nữ tử chầm chầm Được rồi được rồi Thế này đi Chờ sau khi bắt được người kia Ngươi phải để ta lấy tất cả đồ vật trên người hắn Nếu ngươi đồng ý Sau này đạo Tôn sẽ thưởng cho ngươi một lục phẩm đạo linh để đáp tả Cô gái chừng mắt nhìn, khẽ cười nói Đại Hán kia trầm mặt trong chốc lát, không nói gì nữa mà bước về phía trước Hướng Tây Bắc, 279.8461 sẵn Đây là chỗ một bộ lạc phân Tôn của phụng Thiên lang tộc ngươi Đại Hán hừ mạnh một tiếng trong lúc bước tới vư không phía trước ầm ầm bị xé thân ảnh hắn lập tức biến mất. Trong tinh không của thái cổ tinh thần, Vương Lâm từ trong gần sóng bước ra, sáu tu chân tinh phía trước sắp thành hình tròn bên ngoài còn có hào quang của một trận pháp, hiển nhiên là chỗ của một bộ lạc trong thái cổ tinh thần liếc mắt nhìn lại trên trận pháp bên ngoài sáu tu chân tinh kia có một cách đầu sói hư ảo lói gào mang theo sát khí ngợp trời trong tiếng gào thét đại hán này điên cuồng hướng về phía trước phóng đi tinh không ầm ầm giống như dưới bước chân của hắn xuất hiện những dấu hiệu sụp đổ ở phía sau hắn còn có một con sói hư ảo màu xanh khổng lồ dữ tợn xuất hiện tiên nhị tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Quyền 9 Đỉnh Cao Vân Hải Chương 1435 Vương Lâm Phục Kích Thanh lang to lớn cả vạn trường Cho dù ở trong tinh không không thể hiện rõ sự to lớn của nó Nhưng cũng khiến những người chứng kiến chấn động tâm thần phía sau sáu tu chân tinh của phụng thiên lang tộc sương mù màu đỏ ngập trời tỏa ra thân ảnh vương lâm xuất hiện hai mắt hắn lói lên hồng quang thương thế của nguyên thần đã hơi khôi phục lạnh lùng nhìn lại hai tay không dừng lại chút nào vừa lùi lại phía sau vừa hướng về sáu tu chân tinh kia cách không vỗ một cái sáu hối tu chân tinh đi tê sương u vi quỳ quỳ o cơ vừa ầm ầm một phát. Một tu chân tinh trong số đó giãy chấn động kịch liệt ầm ầm sụp đổ. Lực lượng sụp đổ này cực kỳ kinh thiên. Tu chân tinh này không phải là một phế tinh mà lại là một tu chân tinh mà Phụng Thiên Lang tộc vất vả lắm mới có được tràn lập linh khí. Lực lượng sụp đổ của nó tu chân tinh hoàng đế không thể so sánh nổi. Trên đó không chỉ có núi non đại địa mà còn có linh khí nồng đậm tràn ra. Tiếng động ầm ầm vang lên chấn động thiên địa. Tu chân tinh này tứ phân ngũ liệt, vô số đá vụn bị cuốn ra, hình thành một cơn lốt thổi tới. Trong nháy mắt khi tu chân tinh này nổ tung, vương lâm nắm chắc cơ hội. Hắn đã sớm tính rằng đối phương sẽ đuổi theo. Sau khi hôn phể để khôi phục minh thần thì lại lưu lại nơi này phục kích đại hán của phùng thiên lang tộc đợi tới khi hắn tới đây liền đánh tan tu chân tinh này. Nếu chỉ là một tu chân tinh thì không thể thể hiện hết sự quyết đoán và sát khí của vương lâm. Trong nháy mắt khi tu chân tinh đầu tiên nổ tung, năm tu chân tinh còn lại cũng bùng thời ầm ầm bùng nổ. Vô số đá vụn bay ra, không ngừng sụp đổ. Hóa thành một lực lượng kinh khủng ầm ầm khuyết tán về bốn phương tám hướng. Từ xa nhìn lại cảnh tượng này như là trời sụp, như ngày tận thế đã tới. Sáu tu chân tinh đồng thời nổ tung, hình thành một cơn lốc bùng lên như một cái miệng khổng lồ lao thẳng về phía đại hán mà cắn nuốt trong nháy mắt đã nuốt trọn hắn. Những tiếng chấn động ầm ầm kịch liệt điên cuồng vang lên trong sao trời. Nhưng đúng lúc này một tiếng thiên lang gầm rú kinh thiên vang lên Chỉ thấy trong cơn lúc do sáu tu chân tinh thanh lang vạn trưởng kia dữ tận lao ra bên ngoài Tuy không nhỏ đi chút nào nhưng đã trở nên hư ảnh hơn phân nửa Ngay thần thái cũng ảnh đảm đi không ít Lúc này khi lao ra vừa sống giận Nó vừa lao thẳng về phía vương lâm như thiên lang thôn nguyệt Há to miệng sói trực tiếp cắn tới Thấy cái miệng sói kia đã tới gần Sắp nuốt trọng vương lâm Thì vương lâm vừa nuôi lại vừa cười lạnh Tay phải bỗng nhiên vung lên Lập tức một cái mai rùa xuất hiện trước người hắn Cái mai rùa này tỏa ra quang vạn trường Như những luồng kiếm quang chiếu về bốn phía Điên cuồng xuyên thấu ra Ánh sáng lói lên Cái mai rùa đó lại trở nên tư ảo Điên cuồng bành trướng bất ngờ hóa thành một con rùa khổng lồ Con sùa này chính là Lão Chu Tước tặng cho Vương Lâm, vốn là cổ hồn cấm chân đấu trường của Đại Đế Tinh biến Ảo ra. Nó che chở Vương Lâm ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng kinh thiên. Thanh lang kia la tới ấm một tiếng liền cắn vào mai sùa. Từ xa nhìn lại cảnh tượng này trông vô cùng đồ sộ Sáu tu chân tinh sụp đổ, gió lúc quét ngang bên ngoài gió lúc là thanh lan Thư Ảng vạn trượng vô cùng dữ tợn, và chạm mạnh mẽ với cử quy khổng lồ đang gầm thép Tiếng chấn động ầm ầm lan khắp tinh không, hóa thành vô số gần sóng không ngừng Thuyết tán như sóng dữ trên mặt biển rộng Mai rùa kia chấn động, nhanh chóng thu nhỏ lại, rơi vào tay vương lâm Hắn cũng nhanh chóng lui lại phía sau Còn về Thanh Lang kia, đầu tiên đã bị cơn lốc xo tu chân tinh nổ tung tạo thành vết thương tích, lại bị phản chấn cho cổ hồn cấm biến thành tự uy gây ra, thân thể đắc sụp đổ một nửa, bị cuốn về phía sau vạn trượng. Thân ảnh đại hán của Phụng Tiên Lang tộc từ trong cơn lốc xo tu chân tinh nổ tung đi ra, tay phải vung lên Thanh Lang vừa mới sụp đổ hơn phân nửa liền trở lại phía sau hắn. Hàn quang trong mắt vương lâm lói lên, khóe miệng tràn ra rất nhiều máu tươi thân thể không ngừng lùi lại phía sau Sóng gợn quanh quần dưới chân nhưng ngay trong nháy mắt hắn chuẩn bị rời đi bằng xúc địa thành thốn Thì ánh mắt hắn lại mơ hồ nhìn thấy thiếu nữ trên vai đại hán Đồng tử trong mắt hắn co rụt lại, lộ ra tia sáng không thể phát hiện ra Thiếu nữ đó cũng thật không ngờ trong lúc Vương Lâm chuẩn bị bỏ chạy, ánh mắt lại rơi lên người mình. Nếu nàng hiểu được Vương Lâm thì giờ phút này tâm thần úp sẽ chấn động, có cảm giác không ồn nổi lên. Ánh mắt đại hán Phùng Thiên Lang tộc kia lộ ra sát khí, đang cất bước muốn đuổi theo thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, đã thấy trong cơ thể tràn ngập một ngọn lửa hư ảo. Ngọn lửa này hung hăng thiêu đốt Trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân hắn Thậm chí còn bao phủ cả thanh lang đã suy yếu phía sau hắn Khiến nó phát ra tiếng kêu thảm thiết Tu sĩ Tư hoàng Đáng chết Sắc mặt đại hắn nọ lập tức tái nhợt Phun ra một ngụm máu tươi Ánh mắt lộ vẻ khiếp sợ Thiếu nữ trên lưng hắn cũng nhíu đôi mi thanh tú Lui lại phía sau xa xa lại thấy vương lâm đang chuẩn bị bỏ chạy ngọc thủ sơ lên vuốt vào mi tâm một cái nhẹ giọng nói hậu nhân phong diệt tộc gọi về đại thần thông phong ấm của tộc ta phong ấm đường lui của người này chú nữ của nàng vừa mới đọc tới đây thì đột nhiên vương lâm đang lùi lại ở phía sau hai mắt bừng sáng Trong nháy mắt khi đôi mắt hắn sáng lên cơn lúc tạo thành do sau tu chân tinh nổ tung đang lan tràn về bốn phía đột nhiên tỏa ra huyết quang ngập trời. Huyết kiếm kia sớm đã bị vương lâm giấu trên một tu chân tinh. Dù là khi tu chân tinh nổ tung thì nó vẫn ẩn sâu trong vùng hỗn loạn, mãi không hiện thân. Nhưng lúc này nó đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt huyết quang tỏa sáng tinh không, lao thẳng tới thiếu nữ kia, trước mắt đã tới sát nàng ta, đâm thẳng tới mi tâm, xuyên thẳng vào. Đột biến này khiến cho thiếu nữ sững sờ đứng đó. Huyết quang lóe lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng xuyên thấu qua mi tâm của thiếu nữ. Từ phía sau đầu lao ra, lói lên bay thẳng về phía vương lâm theo thân ảnh vương lâm dùng xuất địa thành thốn nhanh chóng biến mất. Cảnh tượng này khiến đồng tử trong mắt đại hán Phùng Thiên lang tột co rụt lại, tâm thần chấn động ầm ầm trong lòng cũng dần nổi lên một cảm giác sợ hãi sâu sắc. Rõ ràng là tu sĩ có tư hỏa mà vẫn luôn ẩm nhẫn đợi cho tới vừa rồi mới đột nhiên thôi động tâm tình của ta trong lúc ta toàn lực áp chế tư hỏa thì không ngờ hắn đã sớm ẩn chứa bảo kiếm trong tu chân tinh, ló lên một cách liền lấy mạng thị nữ của Tiểu âm đạo tôn, đúng là tâm cơ thật quá thâm trầm. Bảo kiếm nó không ngờ lại là một thứ gì vật, có tốc độ nhanh như vậy, lại sắc bén tới cực điểm người này biết ta là tu sĩ bước thứ ba có lẽ có thủ đoạn chống được huyết kiếm đó vì vậy để đảm bảo sát thương hắn bỏ qua không đánh lén ta mà lại hủy diệt nữ tử này trong mắt đại hắn lộ vẻ kiêng kị hắn kiêng kị không phải là tu vi của đối phương mà là tầng tầng lớp lớp thủ đoạn được che giấu của đối phương và tâm cơ thâm trầm như biển của vương lâm Hắn không biết là vương lâm ngoài việc biết bản thân không thể xếp đại hắn thì còn có một nguyên nhân trọng yếu nhất, đó là vương lâm nhận ra ấm ký trên mi tâm của thiếu nữ. Ấm ký này đại biểu cho sự cường đại và đáng sợ khắc sâu trong trí nhớ của hắn chính là phong diệt tộc Đây là một trong những chủng tộc hiếm thấy của thái cổ, số lượng lại cực kỳ thư thức. Sự có mặt của nữ tử này khiến cho hết thảy thần thông của Vương Lâm có thể bị phong ấm Mà một khi bị phong ấm thì hậu quả không thể đoán trước Thậm chí Vương Lâm cho rằng nữ tử này tuy tu Vi không cao nhưng sự uy hiếp của nàng đối với hắn không kém so với đại hắn có tu Vi bước thứ ba không biết kia Thật là một kẻ nhiễm tâm Một tiếng thở dài sâu kín từ trên vai Đại Hán Phùng Thiên lang tộc truyền ra Thiếu nữ mà mi tâm bị xuyên thấu, máu chảy ra khiến người khác nhìn mà giật mình Đôi mắt vừa rồi còn ảm đạm vô thần giờ lại long lanh đầy sức sống Vết thương trên mi tâm nàng đang khép lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được Cuối cùng hoàn toàn khôi phục, nhưng để lại một vết xẻo vĩnh viễn nằm ở đó Vết thương ở phía sau đầu nàng cũng khép lại như vậy. Thiếu nữ sơ tay vuốt lên máu tươi ở vết sẻo trên mi tâm đưa vào miệng mút múc. Tâm cơ và tính toán rất kinh người. Hắn đã sớm tính ra lộ tuyến chúng ta đuổi theo. Đầu tiên là sáu tu chân tinh này đã lưu lại cấm chế trong nháy mắt chúng ta tới nơi này thì nương theo sự hỗn loạn khi tu chân tinh nổ tung mà không lưu ý đến phi kiếm ẩn trong đó đây mới đúng là mục đích của hắn ánh mắt thiếu nữ lóe sáng hắn hẳn là biết ta là tộc nhân của phong diệt tộc bố cục này chính là để giết ta Khói miệng nữ tử lộ ra một nụ cười động lòng người nhưng trong ánh mắt lại lộ ra vẻ kiên nghị không thể che giấu Tâm cơ thật là thâm trầm, một khi đã coi là địch nhân thì quyết đoán tàn nhẫn Nhân vật như vậy không dễ chọn Chúng ta đã xem thường hắn rồi Ngay cả chủ nhân cũng đã xem thường hắn Nếu không phải phong diệt tộc ta có mệnh ba hồn thì vừa rồi Ta đã chết rồi Thiếu nữ cắn sang thần sắc tuy chấn đỉnh nhưng tâm thần lại tràn ngập sợ hãi. Trong nháy mắt vừa rồi căn bản nàng ngay cả cơ hội suy nghĩ cũng không có trong máy mắt đã chết một lần. Loại chuyện này cả đời này nàng mới lần đầu gặp phải. Đuổi theo. Dù là chân trời góc biển cũng phải giết chết hắn. Phía đông bắc trong 173 vạn 4532 giảm người này tâm tư quá sâu, hết thảy đều phải đề phòng. sợ là lộ tuyến bỏ chạy của hắn cũng có hàm nghĩa khác. phương hướng này, nữ tử nhẹ giọng nói. bàn tay nàng cầm la bàn nhẹ nhàng run rẩy. nàng ngẩng phát đầu nhìn về phía đông bắc. nơi đó là hướng bổ mộ. hắn vì sao lại trốn vào trong đó? Đại Hán Phùng Thiên Lang tộc trầm mặc, từng bước đi về phía trước. Tinh không ầm ầm chấn động, bị hắn mở ra một cái khe để hắn rời đi. Cái khe đó sau khi thu lại, tinh không bình tĩnh trở lại, chỉ còn cơn lúc do tu chân tinh nổ tung biến thành kia còn đang lan tràn ra. Bên ngoài cái khe cổ một tràn ngập xương mù dày đặc. Sương mù này vẫn quay cuồng cuồn cuồn bên trong ẩm chứa lực lượng đáng sợ Cho dù là tu sĩ bước thứ ba thì dưới lực lượng này nếu không cẩn thận cũng sẽ bị cuốn vào trong sương mù Đám sương mù này dày đặc tràn ngập trong vòng 10 vạn dặm. Ở bên ngoài có rất nhiều tu sĩ của thái cổ tinh thần đang đứng Chưa người nào chú ý tới giờ phút này ở sâu bên trong sương mù trong cổ mộ kịch biến đang xảy ra Một lát sau, một luồng khí tức khiến cả thái cổ ầm ầm chấn động bộc phát. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Ưu đi ô chuyện chấm o sờ gờ. Quyền 9, Đình Cao Vân Hải. Chương 1436. Cổ mộ mở ra. Nguồn, sưu tâm một cơn cuồng phong ầm ầm tràn ra từ trong cách he cổ mộ, tử khí tích tụ qua vô tận năm tháng ở nơi này, dung hợp với oán khí của nhiều đầu lâu của cổ thần và cổ ma, cổ yêu chết đầy phấn nộ ở đây, khiến cho cơn lúc này điên cuồng lao ra khỏi cách he, xé tan tầng xương mù bên ngoài, xương mù dày đặc khắp mười vạn dặm tinh không bị cơn lúc này tràn ra. Lập tức vang lên tiếng động ầm ầm kinh thiên Tiếng ầm ầm này lúc đầu còn yếu ớt Nhưng trong nháy mắt liền vang vòng chấn động cả mười vạn sẵn tinh không Sương mù cuồn cuộn, Dường như có một linh hồn đang phẫn nộ gầm thét Quét ngang cả tinh không Sương mù kia bắt đầu chuyển động mạnh mẽ Với tốc độ cực nhanh tràn về bốn phía Vốn tu sĩ ở ngoài 10 vạn rằm sương mù vẫn luôn quan sát chăm chú Thậm chí còn có vài người cá biệt tiến vào trong sương mù quan sát Nhưng lúc này khi sương mù bắt đầu cuốn tới Sắc mặt đám người này đều đại biến, vội vàng lui lại phía sau Cổ mộ mở ra, khiến hầu hết tu sĩ có đại thần thông ở thái cổ Tinh thần chú ý trong thời gian này đều bỏ qua tất cả mọi chuyện mà chạy tới nơi này Nhưng trong lúc này, những người có đại thần thông chạy tới nơi này tâm thần đều chấn bụng, không thể không lùi lại khi sương mù đang đánh tới. Nếu nhìn từ trên cao xuống, sương mù giống như đang sụp đổ, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ ầm ầm biên cuồng xoay chuyển. Một lão giả đạt tới tu vi thiên nhân tứ suy lui lại phía sau không kịp, bị cơn lốc sương mù kia quét tới, lập tức kêu lên một tiếng thảm thiết. Toàn thân run dẩy huyết nhục trong nháy mắt bị ăn mòn, hóa thành một bộ xương vô thần bị xương mù cuốn đi. Dưới xương mù cuồn cuộn này, vô số cái chết thay thảm cũng diễn ra khắp nơi. Mắt thấy cơn lúc xương mù không ngừng ca, hơn u, e, cơ, tán ra, điên cuồng tăng mạnh trong khắp 10 vạn rằm, 30 vạn rằm, 50 vạn rằm, 100 năng rằm. Không chút ngừng lại. Sương mù lần này tăng lên gấp bổi 200 vạn, 300 vạn, 500 vạn Cho tới 1 ngàn vạn rằm Mấy ngàn vạn rằm đều tràn ngập sương mù Rất nhiều tu sĩ đã hóa thành sương khô Tan thành mây khói Tất cả mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt Có thể nói, hảo kiếp này quá dường dị Nhưng cũng không phải là tu sĩ nào Bị cuốn vào trong sương mù cũng tử vong hầu như cứ trong 10 người lại có một người từ trong xương mù lao ra trên thân thể không có chút thương thế nào mà lại tràn ngập sinh cơ dường như trẻ lại ngàn năm vậy trên mi tâm họ đột nhiên xuất hiện một cái ấm ký cổ quái thoạt nhìn trông giống như một con số mà đúng nó chính là một con số Thế những người mà trên mi tâm có ấm ký hình số này thì lập tức bên ngoài thân thể sẽ xuất hiện một lực lượng không thể chống nổi trực tiếp bị hút vào trong trung tâm của dòng xoáy cả mấy ngàn vạn dặm này. Thiếu niên phân thân của diệu âm đảo tôn nó lúc này nhanh chóng lui lại phía sau. Sắc mặt hắn âm trầm, rời khỏi khoảng cách mấy ngàn vạn dặm nhưng vẫn không tâm lòng rời đi. Đúng là vùng đất cổ mộ. Nơi này nhất định là nó Nghe đồn vùng đất cổ mộ từ khi mới có trời đất tới nay chỉ mới mở ra một lần Thế là người tiến vào trong đó đều gặp được may mắn vô cùng Có pháp bảo, đan dược, lại còn có rất nhiều thuật thần thông Thậm chí bên trong đó còn ẩn chứa cả phương pháp Khiến cho tu sĩ bước thứ ba tiến vào không kiếp đại cảnh Thần sắc diệu âm đạo tô mỡ Mơ tình bất định Nhanh chóng lui lại phía sau Hắn cắn răng một cái Vung tay lên chưa thấy hương hỏa rơi mở ra Nhưng đã có hương hỏa lực nồng đậm vần khắp toàn thân Hình thành một đám hương hỏa hồn dày đặc vần quanh bên ngoài cơ thể hắn Liếc mắt nhìn lại Đám hương hỏa hồn này không ngờ đều là nam tử Tuấn Mỹ Số lượng vượt quá cả trăm triệu người Lao lên Thần sắc diệu âm đạo tôn vạn vẻo bước về phía trước một bước, không lùi lại nữa mà lao thẳng vào trong xương mù. Vừa mới đụng vào xương mù này, cả trăm triệu hương hỏa hồn bên ngoài thân thể hắn liền kêu lên từng tràn thảm thiết. Từ trong xương mù liền trào ra một lực lượng cường đại không thể hình dung nổi, không nơi nào có thể chống nổi. Lao về phía trước thân thể diệu âm đạo tôn ầm vang kinh thiên bốn phần hương hỏa hồn đều bị hủy diệt không còn sắc mặt diệu âm đạo tôn tái nhợt sơ phút này hắn gần như mới chỉ bước được bước thứ ba gầm nhẹ một tiếng lại bước thêm một bước nữa hai tay bắt quyết đánh ra đạo thuật nhưng trong nháy mắt khi bước thứ tư hạ xuống lực lượng khổng lồ từ trong sương mù truyền ra đánh lên người hắn hương hỏa hồn còn lại ngoài cơ thể hắn trong tiếng ầm ầm toàn bộ bị hủy diệt. Diệu Âm Đạo Tôn phun một ngụm máu tươi, thân thể vội vàng lùi lại phía sau, không thể mạnh mẽ xông vào, đánh cuốc một lần hay không. Lui về phía sau, một lựa chọn gian nan xuất hiện trước mắt Diệu Âm Đạo Tôn. Cho dù có từ bỏ một phần thân, bổn tôn cũng muốn thử một lần. Thân sắc Diệu Âm Đạo Tôn vặn vẹo, thân thể giữ tần lao về phía trước không thi triển bất cứ thần thông nào trực tiếp tiến vào trong xương mù thân thể của hắn bị xương mù ập tới liền run rẩy kịch liệt tu vi của phân thân này của hắn đã đạt tới không linh trung kỳ nhưng giờ phút này bị xương mù bao phủ liền điên cuồng tụt xuống không linh sơ kỳ, không biết viên mãn không biết hậu kỳ trung kỳ sơ kỳ chỉ trong nháy mắt tu vi của hắn đã suy yếu tới chín lần Phun ra một ngụm máu tươi thân thể nhanh chóng héo rũ, không còn vẻ phong độ như trước kia. Ở mi tâm của hắn đột nhiên xuất hiện một tiêu ký. Trong nháy mắt tiêu ký này xuất hiện, lực hút đã tới cuốn thân thể hắn vào trong trung tâm của cách khe. Ta hiểu rồi, tu vi bước thứ 3 có thể hóa giải lực lượng của xương mù này. Nhưng bên trong vùng đất cổ mộ này hạn chế cao nhất để tiến vào chính là không biết sơ kỳ Cảnh tượng giống như vậy trong sương mù ngàn vạn rằm cũng phát sinh ở vài nơi Ở hướng tây có một mánh thú thân thể thổng lồ như một tu chân tinh, vọng nguyệt Trên lưng nó chính là lão giả mặt âm dương Cũng nhìn ra mánh khói của sương mù này ánh mắt lóe lên quyết định hai tay bắt quyết rất nhanh đồng thời ở mi tâm cũng ầm ầm lao ra vũ đông thiện cực hiện thiên chui vào trong cơ thể vọng nguyệt. xong việc này sắc mặt lão giả tái nhợt vội vàng lui lại phía sau quát khẽ. vũ đông thiện cực hiện thiên vọng nguyệt thú ba người tiến vào trong cổ mộ xương mù ầm ầm đánh sâu tới. Trên mi tâm của vọng Nguyệt và hai người kia đồng thời xuất hiện số hiệu bị lực hút hút vào sâu trong sương mù. Thân thể lão giả kia lùi lại phía sau, thân ảnh biến mất rời xa khỏi phạm vi sương mù. Khi xuất hiện đã ở trên một tu chân tinh cực xa, lập tức khoanh chân ngồi xuống. Còn con lão giả mặc xa thú mà lão chu tức gọi là Đại Hoàng Thượng Nhân cũng nhìn đám sương mù này ánh mắt lóe sáng. Cả đời hắn tu đạo không có phân thân, lại càng không dám làm suy yếu tu vi bản thể để tiến vào trong vùng đất cổ mộ đầy cơ duyên và nguy cơ tử vong này. Nhưng hắn cũng không ngừng lại mà dơ tay phải lên. Mỗi lần dơ lên, dù là tu sĩ đã lùi ra cách xương mù rất xa cũng bị hắn bắt lấy trực tiếp ầm ầm ném vào xương mù. Đám người này kêu lên thảm thiết, hóa thành xương trắng. Nhưng sau khi 7 người bị như vậy tới người thứ 8 thì thân thể một tu sĩ bị lão già bắt được chấn động, không tử vong mà trên mi tâm xuất hiện một con số. Tu sĩ này là một lão già sắc mặt vàng vọt giống như bị bệnh nặng lâu ngày vậy. Ngay trong tích tắc khi trên mi tâm hắn xuất hiện ý hiệu. Hàn quang trong mắt Đại hoang Thượng Nhân lói lên, một đám nguyên thần tử trong cơ thể hắn lao thẳng tới lão già sắp bị hút vào trong xương mù, nhảy thẳng vào mi tâm hắn trực tiếp đoạn xá. Thân thể lão già kia run rẩy trong tiếng thét thảm thiết liền biến mất trong xương mù. Sắc mặt Đại hoang Thượng Nhân cũng hơi tái nhợt đi, xoay người biến mất khỏi nơi này. Tu sĩ bước thứ ba đều thể hiện thần thông như vậy. Sương mù cuồn cuộn tràn ngập mấy ngàn dặm xong vẫn không đình chỉ mà lại một lần nữa ầm ầm khuyết tán ra, dường như không có bến bờ Thân ảnh Vương Lâm lúc này trong một khoảng tinh không vặn vẹo liền biến ảo ra. Vừa xuất hiện, hắn không dừng lại chút nào mà phóng thẳng về phía trước. Nhưng đi được gần trăm trượng thì đồng tử trong mắt hắn bỗng nhiên co rụt lại, ngẩng đầu nhìn về hướng xa xa chợt thấy trong tinh không như có vạn mã bôn đằng cuốn lên mây mù tràn ngập Đây là thứ gì? Tâm thần vương lâm chấn động Hắn trước khi bỏ chạy đát phân thần thức ra dung nhập vào thiên vận tử Mơ hồ cũng xa là nên chạy theo hướng này đối với hắn có ít lời vô cùng Đúng lúc này thì đột nhiên tinh không bị xé tan, vặn vẹo sụp đổ Đại Hán Phùng Thiên Lang tộc bước xa, nữ tử trên vai vẫn chưa tử vong, nhưng dù gì là ngồi trên đó nhưng ẩn đi, rất khó phát hiện. Đại Hán Phùng Thiên Lang tộc sau khi xuất hiện thì cũng nhìn thấy cơn lúc phía xa xa thần sắc lập tức có biến hóa. Hắn hình như hơi do dự, nhưng rất nhanh liền lao tới Vương Lâm, tay phải sơ lên bắt quyết, thân thể lại truyền ra tiếng sói chu. Bát phương cực lang đạo Đại hán phụng tiên lang tộc quát khẽ Tinh không bốn phía âm vang Tám hư ảnh sói lớn mấy ngàn trượng Đột nhiên biến àng xa Vờn quanh tám hướng gầm sống lao tới vương lâm Ánh mắt vương lâm lói lên Thân thể hóa thành lưu tinh vọt tới Tốc độ của hắn đột nhiên nhanh hẳn lên chỉ thấy cơn lốc sương mù từ xa xa trong nháy mắt ầm ầm tràn tới tám con thanh lang kia ầm ầm ầm cơn lốc đánh tới khiến tám con thanh lang lập tức tan tành sau đó trong tiếng ầm ầm tiếp tục cuốn tới người đại hán phụng thiên lang tộc đã biến sắc đang lui lại phía sau đại hán này không biết sự việc gì của sương mù nhưng phát hiện ra trong đó ẩn chứa lực lượng vô cùng cường đại Tốc độ của hắn chậm hơn cơn lốc bị sương mù lao tới Tu vi hắn vốn là không biết sơ kỳ, không thể suy yếu nữa Trên mi tâm bột nhiên xuất hiện ấm ký Nhưng trên vai phải hắn đột nhiên truyền ra tiếng kêu thảm thiết tiên nhịp Tác giả Nhĩ căn Thực hiện Quyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Huyền chín, đỉnh cao vân hải, chương 1437 âm mưu đáng sợ. Trong tiếng kêu thảm thiết ầm chứa trong cơn cuồng phong ầm ầm chuyển động, chỉ thấy bên băng đám sương mù thiếu nữ vốn vẫn ầm mình đang có âm mưu với vương lâm ngồi trên vai phải của đại hán phụng thiên lang tộc kia thân ảnh bị bước ra khỏi đám sương mù của vùng đất cổ mộ. Bất luận tu vi như thế nào cũng đều phải trải qua khảo nghiệm, ngay cả cao thủ bước thứ ba cũng phải như vậy, uống chi chỉ là một nữ tử của phong diệt tộc này. Thân ảnh nàng vừa mới xuất hiện, liền ngay lập tức chấn động, toàn thân lập tức héo rú trong nháy mắt đã bị xương mù ăn mòn hoàn toàn trở thành một bộ xương khô. Nhưng bên trong đám xương mù thiếu nữ này lại một lần nữa tử vong Nhưng xương cốt vẫn không tiêu tan Mà ngay lúc tử vong Từ bên trong tản mát ra từng trận ánh sáng màu xám Trong nháy mắt Máu thịt bỗng nhiên sinh ra một cách dự dị Gần như ngay lập tức thiếu nữ vừa mới chết đi Khi lại sống lại Ánh mắt nàng lộ ra vẻ sợ hãi khó mà kìm nén được Chỉ trong thời gian ngắn Lần thứ nhất nàng bị vương lâm giết chết một lần, vốn vẫn còn là may mắn, nhưng vừa rồi bị sương mùa tấn công tới, lập tức không có một chút sức lực nào chống cự mà tử vong. Phong diệt tộc có ba mạng, bây giờ đã chết mất hay, nhưng tất cả chuyện này không phải là nguyên nhân khiến nàng sợ hãi, giờ phút này cách mà nàng sợ hãi đó là mặc dù còn sống... Vẫn còn có một mạng cuối cùng, nhưng nàng vẫn còn ở trong đám sương mù. Đám sương mù này giết người vô hình, cho dù nàng vẫn còn sống, nhưng nếu lại bị đám sương mù này tấn công tới thì chắc chắn sẽ chết thực sự. Vì thế ngay khi sống lại thiếu nữ này lập tức sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau, muốn rời khỏi đám sương mù này. Nhưng tốc độ của đám xương mù sao nàng có thể sánh được thân mình nàng vừa mới xuất hiện trở lại Chưa kịp lui lại phía sau Lập tức đám xương mù kia đã rúng máy nhập vào trong cơ thể Ánh mắt thiếu nữ kia lộ ra vẻ tuyệt vọng Phong diệt tộc của nàng có thể nói là thân thể bất tử Nhưng lúc này nỗi sợ hãi cái chết cũng là ngợp trời Hết thảy mọi chuyện chỉ diễn ra trong nháy mắt Nhanh tới mức khó tin thiếu nữ ghi lại một lần nữa vì đám sương mù bao phủ Vốn đã vô cùng tuyệt vọng Nhưng sương mù trong cơ thể chuyển động đột nhiên rời khỏi Chẳng những nàng không chết Ngược lại còn có một sức sống này sinh bên trong cơ thể Dũng mãnh nhập vào mi tâm Hình thành những ký hiệu con số Trong thời gian ngắn ngủi này thiếu nữ đã trải qua khoảnh khắc sinh tử Mồ hôi thấm ướp quần áo Tinh thần chưa kịp phục hồi lại Lập tức liền có một lực hút bao phủ toàn thân Trong sự hoảng sợ không thể giấy rùa Trực tiếp bị hút vào sâu bên trong đám sương mù Còn có đại hán của Phùng Thiên lang tộc kia Trước nữ tử kia một bước đã bị hút vào sâu bên trong đám sương mù Cảnh tượng này vương lâm nhìn thấy rõ ràng Ánh mắt lóe lên Cảnh tượng nữ tử kia sống lại khiến cho tâm thần hắn chấn động Trước đây ta đã giết cô ta một lần, nay đám xương mù vượt gì kia lại giết cô ta một lần nữa, chẳng lẽ cô ta bất tử. Phong diệt tộc thảo nào quá mức hùng mạnh. Nhưng nhìn vẻ mặt của cô ta không phải là làm bộ, ánh mắt tuyệt vọng kia cũng là từ trong nội tâm lộ ra, nữ tử này nếu chết một lần nữa chắc chắn sẽ không thể sống lại. Vương Lâm quan sát rất kỹ, tâm cơ thâm trầm. Phân tích ra điều này với hắn không phải là việc khó Điều làm cho hắn thực sự khó hiểu là tình trạng của mình lúc này Hắn bị đám sương mù kia xông tới Nhưng sau khi đám sương mù này nhập thể lại không hình thành những ký hiệu con số trên mi tâm Mà hóa thành một luồng sức mạnh cổ thần Ngay lập tức bị tinh điểm trên mi tâm hấp thụ Nhưng trong sức mạnh của cổ thần này lại tồn tại rất nhiều tử khí còn có oán khí tràn ngập. sau khi vương lâm hấp thụ trong cơ thể liền nảy sinh một sự bạo ngược, như thể hóa thành một luồng khí tức cuồng bạo ầm ầm trong đầu. nếu hắn không áp chế nhanh, ngay lập tức ngăn cản sự hấp thụ, thì khí tức kia sẽ nhiễu loạn tâm thần. tuy nói là như vậy, nhưng sau khi xua tan luồng sức mạnh cổ thần cuồng bạo này trong đầu hắn, lại có một sự sáng tỏ trước nay chưa từng có. Loại cảm giác này cực kỳ rõ ràng, giống như là đã thông suốt. Trên mi tâm của hắn không có một ký hiệu con số nào, vì thế sẽ không bị hút kia tác động. Thân mình ở trong đám sương mù, ánh mắt vương lâm lói lên trong đầu không ngừng phân tích. Dần dần, hai mắt càng ngày càng phát sáng, nhớ lại những ký hiệu con số cùng với phương vị của nơi này đồng tử trong mắt cũng co rụt lại. Những ký hiệu con số kia người ngoài nhìn không hiểu, nhưng rõ ràng là những chữ cổ văn. Nơi này chẳng lẽ chính là phương hướng soi khỏi vùng đất cổ mộ theo như lời của Tham Lang nói. Tâm thần vương lâm ầm ầm chấn động, hắn xoay mạnh người quát mắt nhìn thẳng vào sâu bên trong đám xương mù về hướng đại Hán của Phụng Thiên Lang tộc cùng với nữ tử kia. Khó trách trên mi tâm của ta không xuất hiện những ký hiệu cổ văn kia Khó trách đám xương mù kia sau khi tiến vào trong cơ thể ta liền hóa thành sức mạnh cổ thần Con số trên mi tâm của đại hán kia là 1 4 Trên mi tâm của nữ tử kia là 2 Vương lâm liếm liếm môi trầm ngâm hồi lâu Nơi đây nguy cơ trùng điệp, vùng đất cổ mộ kia lại càng hung hiểm hơn Đi Hay là không đi? Vài nhịp thở sau, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán tính cách của hắn vốn là như vậy, tìm phú quý từ trong hung hiểm. Nếu bỏ qua không tiến vào vùng đất cổ mộ, muốn nó mở ra một lần nữa, không biết sẽ phải chờ tới khi nào thậm chí cả đời này chỉ sợ là cũng không còn cơ hội như vậy nữa. Ánh mắt lóe lên thần sắc vương lâm lạnh lùng bay thẳng vào sâu bên trong đám sương mù Càng nguy hiểm càng cho thấy có nhiều cơ may và cơ duyên Để vương mố ta xem vùng đất cổ mộ rốt cuộc có sự đáng sợ hay tạo hóa gì Ta thân là cổ thần tiến vào nơi này tất nhiên so với người khác tốt hơn rất nhiều Thân mình vương lâm như cá bơi trong nước nhanh chóng tiến về phía trước kiên quyết bỏ qua việc hấp thụ đám sương mù tràn đầy tử khí và oán khí này. Mặc dù đám sương mù này có thể khiến cho sức mạnh cổ thần của hắn mạnh thêm, nhưng Vương Lâm hiểu được chỉ sợ thần trí sẽ không thuộc về mình nữa, mà sẽ bị tử khí cùng oán khí kia thao túng trở thành một cái thây sống. Tốc độ của Vương Lâm càng lúc càng nhanh, nhưng thần sắc cũng cẩn thận hơn, tuy không phải quá mức cẩn trọng, nhưng cũng không gần như vậy. Cả đời này hắn chính là dựa vào cẩn thận mới có thể vượt qua bao nhiêu nguy cơ sinh tử Nếu là lỗ mãn chỉ có kế hoạch đối với người bị nghi là trưởng tôn kia, đây là một ý niệm điên cuồng lói lên trong đầu hắn, không có một âm mưu gì từ trước, nói một cách chính xác. Là sau khi nói chuyện với nhất đại chu tước đột nhiên nảy sinh Trong lòng hắn Vì việc này còn nghĩ ra không ít ý tưởng và lý do rất tự nhiên Còn dung nhập vào hồn phách của thiên vận tử đến tiến hành kế hoạch Thậm chí còn đưa ra một chủ ý Nếu như nơi đó thật sự có trưởng tôn đang bế quan Nếu thương thế của hắn đã có chút hồi phục Thì mình sẽ lập tức lấy ngọc giản kia chạy trốn về giới nội Hết thảy chuyện này dường như đều là ý tưởng của bản thân hắn tự nhiên xuất hiện Nhưng sau khi chạy ra khỏi thánh địa của hỏa tước tộc Từ lúc vương lâm bắt đầu hoài nghi nam tử trung niên kia có phải là trưởng tôn hay không Trong đầu hắn cũng hiện lên một nghi ngờ đáng sợ khiến cho thân thể hắn lạnh toát Sao ta lại có thể làm một việc điên cuồng như vậy? Nhưng nghi ngờ này vừa xuất hiện liền lập tức tiêu tan trong đầu hắn Dường như bị một vấn đề khác làm nhiễu loạn Khiến cho hắn quên đi Ngay khi nghi ngờ thân phận của trưởng tôn liền có một sự nghi ngờ khác xuất hiện Nhưng sau khi tiến vào bên trong đám sương mù trong đầu hắn cũng đột nhiên hiểu rõ Dường như bên trong đám sương mù này cùng với ngoại giới là hai trời đất khác nhau Trong lúc mơ màng liền có một luồng sức mạnh không biết từ lúc nào sáng xuống cơ thể vương lâm, sau khi tiến vào bên trong đám xương mù lập tức bị ngăn trở. Sự tiêu tan của sức mạnh này khiến cho nghi ngờ vốn đã tiêu tan kia lại một lần nữa sâm lên càng ngày càng đậm, gần như chỉ trong chốc lát, hắn đã toát mồ hôi lạnh. Quay mạnh đầu lại. Vương Lâm nhìn chằm chằm đám sương mù quay cuồng phía sau ánh mắt hắn dường như có thể xuyên thấu vô tận, nhìn thấy thái cổ tinh thần yên bình kia. Hồi lâu sau, Vương Lâm thu ánh mắt lại, ánh mắt hắn lộ ra một tia sợ hãi. Cảm giác này cả đời hắn chưa bao giờ có, hắn hồi tưởng lại cảnh tượng sau khi hắn đi tới thái cổ tinh thần. Vương Lâm có một cảm giác như có một sức mạnh ở trong thư vô tha túng bản thân mình Trầm mặt trong chốc lát, vẻ sợ hãi trong mắt Vương Lâm bị hàn quang thay thế Cẩn thận Trầm ngâm hồi lâu, xác định là chuyện tiến vào vùng đất cổ mộ này là quyết định của hắn Sau khi đã tự phân tích, không phải là sau khi sự mơ màng xuất hiện Với xoay người tiến thẳng vào sâu bên trong đám sương mù Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, như thể hóa thành một đạo cầu rồng không ngừng tiến gần vào chỗ sâu bên trong đám sương mù, nhìn thấy những tu sĩ đang giấy rùa, bị lực hút hoàn hành gào thét lướt qua bên người. Trên mi tâm của những người này đều có những con số 4571. Vương Lâm trong lúc trầm mặt dần dần đi tới chỗ sâu nhất bên trong đám sương mù thấy được xa xa bên trong đó có một cái khe rất dữ tợn. Thế xứ bên trong cái khe đó không có sương mù nhưng có từng trận sóng gần. Mặc dù như vậy nhưng Vương Lâm cũng có thể nhìn thấy trên những tảng đá trôi nổi bên trong đó là những cái đầu dữ tợn trải khắp vùng đất cổ mộ. Vương Lâm ánh mắt lóe lên cất bước tiến vào bên trong cách thè Đột nhiên sương mù bốn phía ấm vang Vương Lâm quay mạnh đầu lại, hai mắt co rụt lại Chỉ thấy sương mù ở phía sau cuộn lên Trong tiếng ấm vang không ngừng Từ bên trong có một người chậm rãi đi ra Người này là một văn sĩ trung niên Nhưng bộ dạng cũng cực kỳ mỹ miều Mơ hồ có ẩn chứa nữ tính Nhưng lúc này sắc mặt hắn có hơi tái nhợt, hiển nhiên là đi tới nơi này đối với hắn quả thật rất gian nan. Bên ngoài thân thể hắn có 9 pho tượng kỳ dị vần quanh, những pho T, U, V, -Q, Q, O, N, G này không có tóc, hoặc tức giận, hoặc vui, hoặc buồn, vẻ mặt của những pho tượng này không giống nhau, vần quanh thân thể văn sĩ giống như nữ tử này, phát ra từng trận ánh sáng màu vàng nhạt. Đi từ bên trong đám sương mù tới nơi này khiến cho mi tâm của văn sĩ kia cũng có ký hiệu con số. Hắn nhìn thấy vương lâm vẻ mặt mệt mỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Thần sắc vương lâm như thường nhưng trong lòng cũng dậy sóng. Hắn biết sự hùng mạnh của đám sương mù này nhưng người trước mặt không ngờ lại có thể tới được nơi đây. Không hề mở miệng. Vương Lâm xoay người trực tiếp bước vào trong cái thê, tiến vào vùng đất cổ mộ. Vì đạo hữu này có thể giúp đỡ một chút được không? Một thanh âm rất dễ nghe giống như của một nữ tử từ trong miệng văn sĩ kia truyền ra. Bên trong thái cổ tinh thần trong một vùng tinh không vô biên có một cung điện rất lớn trôi nổi, dường như được ẩn giấu bên trong thái cổ tinh thần, không ai có thể tìm được. Trong cung điện hơi có một chút u ám, chỉ có vài ánh nến, trong ánh lửa u ám bất định phát ra những tiếng tách tách rất nhỏ. Nhờ ánh lửa có thể mơ hồ nhìn thấy trên mặt đất của cung điện này có một cái giếng, mặt nước trong giếng trong suốt như gương, phản xạ ba ngọn nến không thể phân biệt rõ thật giả. Một người toàn thân mặc hắc bào, nhìn không thấy một chút tướng mạo, im lặng đứng bên miệng giếng, nhìn mặt nước Bên trong mặt nước kia ngoài bóng của ba ngọn nến còn có một thân ảnh tóc bạc. Thân ảnh ấy không ngờ lại là Vương Lâm. Thân ảnh Vương Lâm bị ba ngọn nến kia vần quanh, giống như đang bị phong ấn Nhưng ngay lúc Vương Lâm ở thái cổ tinh thần bước vào trong đám sương mù, dưới mặt nước trong diễn bên trong cung điện này bỗng nhiên nổi lên gần sóng, bắt đầu run lên, giống như bị một luồng sức mạnh không thuộc về thế giới này quấy nhiễu. Trong lúc rung động thân ảnh Vương Lâm bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng dần dần tiêu tan. Cổ mộ đột nhiên mở ra, làm nhiễu loạn kế hoạch của Lão Phu. Đáng tiếc! Đáng tiếc! Tính trung lao nguyệt mở ngoạn tròn mò trăng đáy xếm, chỉ thiếu có một chút. Người ẩm dấu toàn thân trong hắc bào kia nhìn hết thảy chuyện này thanh âm xà nua hàn khàn bình tĩnh truyền ra. Hắn dơ tay phải lên, đưa móng tay dài nhỏ hơi uốn lượm điểm lên mặt nước. tờ g Vùng đất cổ mộ có liên quan rất lớn, cực kỳ quan trọng cần phải được lưu tiên. Tiên nhịnh. Tác giả. Nhĩ Căn Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org quyển 9 đỉnh Cao Vân Hải Chương 1438 Tam Tỷ Tứ Mũi nhưng ngay lúc ngón tay lão già toàn thân bẩn trong hắc bào chuẩn bị điểm xuống mặt nước chỉ thấy từ bên trong mặt nước đột nhiên có một đạo lam quang nồng đậm chói mắt nổi lên trong nháy mắt tràn ngập mặt nước và chạm với ngón tay của lão già mặt hắc bào kia không có bất cứ một âm thanh gì nhưng có một cơn sóng hình tròn ngay lúc lam quang tiếp xúc với ngón tay của lão già đột nhiên thuyết tán xa hóa thành một lực xung kích tràn ra thổi vào lão già mặt hắc bào khiến cho chiếc áo bào phát ra tiếng phần phèn ta có thể không để ý ngươi thi triển mò chăng dưới sến lên người hắn nhưng nếu ngươi muốn xét hắn ta nghĩ một thanh âm bình tĩnh từ bên trong lam vang trên mặt nước truyền ra sau khi dừng lại lại nói tiếp ta sẽ ra tay lão già mặt hắc bào kia trầm mặt ít lâu Khan Khan nói: "Ngươi không phải là đối thủ của lão phu, ta có thể khiến cho thương thí của ngươi tăng thình." Thanh âm bên trong Lam Quang vẫn bình tĩnh như trước. Lão già mặc hắc bào không nói gì, hồi lâu sau, giống như là han nhẹ một tiếng, thanh âm Khan Khan tràn ngập: "Chúng ta có ước định. Năm đó ngươi muốn ta ra tay, ta cũng ra tay rồi." thân thể của vợ con ngươi, ngươi không muốn lấy lại sao? Đừng quên ngươi là một trong thái cổ ngũ tôn." Thanh âm trầm mặt từ bên trong lam quang hạ xuống, nửa ngày sau thanh âm này mang theo vẻ già nua và mệt mỏi vang lên trong đại điện. "Ta còn có một phù thân." Đại điện hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng nổ rất nhỏ của những ngọn nến kia. Bên trong đại điện yên tĩnh này Nghe hơi rõ một thanh âm như là đang tự hỏi Chỉ một lần này thôi Lão già kia chậm rãi xoay người đi sâu vào trong đại điện Lam quang trong diễn yên lặng tiêu tan Vì đạo hữu này có thể giúp đỡ một chút được không? Bên ngoài cái khe vùng đất cổ mộ Trong đám xương mù dày đặc tràn ngập Vương Lâm bước vào bên trong cái khe Không vì một câu nói này Hoặc vì một thanh âm dễ nghe nào đó mà dừng lại chút nào. Dường như hắn ngoảnh mặt làm ngơ, giống như không hề nghe thấy những lời này thân thể hóa thành một đảo cầu vồng chói mắt trực tiếp tiến vào bên trong gần sóng bên ngoài cây khe. Sương mù vặn vẹo theo vương lâm bước vào. Cả người hắn giống như là rời khỏi thế giới này toàn bộ khí tức tiêu tan không còn dấu vết. Thân ảnh hắn trong lúc văn sĩ trung niên còn đang ngẩn người ra trong nháy mắt bí mất không còn tiến vào bên trong cánh khe vùng đất cổ mộ. Vương Lâm không phải là trẻ con cũng không có tính hiếu kỳ trong lòng lại càng không có ý nghĩ giúp đỡ người khác làm vui. Văn sĩ trung niên sống như nữ tử kia có thể đi cả đoạn đường tới nơi này trong mắt vương Lâm là cực kỳ đáng sợ. Nhân vật như vậy hắn không hề muốn tiếp xúc. Ngay cả đối phương có ý tốt Muốn trợ giúp hắn Thì Vương Lâm cũng sẽ không chút do dự bỏ đi Lúc này thần trí hắn cực kỳ tỉnh táo So với trước khi tiến vào bên trong đám sương mùa Của vùng đất cổ mộ này rất khác biệt Nhưng sự khác biệt này cũng khiến cho hắn cảm nhận được một nguy cơ Càng nhớ lại những hành động của mình bên trong thái cổ tinh thần Vương Lâm lại càng cảm thấy không phải là chính mình Mà có một sức mạnh mờ ám tiến vào bên trong cơ thể mình ở một chỗ rất nhỏ yên lặng thao túng những suy nghĩ trong đầu mình Vì thế hắn vô cùng hãi hùng nhưng cũng càng cẩn thận hơn không hề để ý tới văn sĩ gì gì kia ngay khi hắn nói liền nhanh chóng bỏ đi Văn sĩ trung niên này nhớ mày vị trí lúc này của hắn chỉ còn cách cách khe vùng đất cổ mộ chưa tới trăm trượng Nhưng dựa vào tu vi hùng mạnh của bản thân cùng với Phật Bảo, hắn cũng chỉ có thể đi được đến đây. Tiếp tục tiến lên, hắn không thể làm được. Mắt thấy sương mù bốn phía quay cuồng, giống như càng ngày càng mạnh, văn sĩ tung miên này thầm than một tiếng. Xem ra muốn lấy bản thể để tiến vào trong cổ mộ là không thể được. Trên mi tâm tên kia không có dấu ấm của cổ mộ thân phận người này đã rõ, ngoài tên mãng phu thắc sâm có thể làm được như vậy thì chỉ có tên cổ thần giáp làm cho phân thân của thất mùi diệt vong. văn sĩ trung niên này ánh mắt lóe lên, sơ hai tay bấm quyết tung một chỉ, lực tức chín pho tượng ở bên ngoài thân thể hắn lập tức liền có từng trận hào quang lóe lên. dưới một cái vung tay của hắn, hào quang của chín pho tượng này còn tăng lên rất nhiều. Những hào quang này nối liền lại với nhau, dường như bao phủ hoàn toàn thân thể hắn. Trong chốc lát, ở bên trong đám sương mù, từ trong hào quang này có thân ảnh một nữ tử đi ra. Nữ tử này tướng mạo tuyệt trần toàn thân mặc áo trắng thân thể nàng có chút trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng bên trong có chín đạo hào quang lưu truyền. Ngay khi thân ảnh nữ tử này xuất hiện, Sương mù ầm ầm cuốn tới, nhảy vào bên trong cơ thể nàng. Trong nháy mắt trên mi tâm của nữ tử này xuất hiện một ấm ký mờ mờ. Trong tiếng than nhẹ, nữ tử này bước một bước tiến vào bên trong cách khe vùng cổ mộ. Cùng với thân ảnh nàng bước vào, hào quang bên trong sương mù có chút tiêu tan. Thân thể văn sĩ trung niên từ bên trong lùi lại, đi thẳng về phía sau. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt trong lúc lui về phía sau trong lòng thầm nói Chỉ có xuất ra phân thân tiến vào cổ mộ Trên cơ thể của cổ thần kia mơ hồ vẫn còn dấu vết của tính trung lao nguyệt Người có thể thi triển thuật này trong thái cổ tinh thần ngoài hắn ra thì không còn ai khác Có lẽ ta cùng với cổ thần này có thể hợp tác với nhau Đại tỷ bát mũi mất tích nhiều năm, nhị tỷ đã tìm được người hợp tác, ngay cả lão tứ cũng bất chấp tất cả hợp tác với tên mãng phu thác sâm Ngũ mũi đoạn xá thân thể, lam mộng đạo tôn kia hiển nhiên cũng giúp đỡ. Nếu như ta không tìm được người hợp tác, chỉ sợ sẽ bị cô lập. Văn sĩ trung niên này trong lúc trầm ngâm, dần dần thân ảnh càng ngày càng xa. Ngay khi hắn muốn rời khỏi đám sương mù của cổ mộ này, văn sĩ trung niên kia đột nhiên ánh mắt lóe lên, thân thể bỗng nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn về phía xa xa. Ở đằng xa sương mù quay cuồng, từ bên trong mơ hồ có tiếng gầm nhẹ truyền ra, một luồng khí tức bảo ngược huyết tán thanh âm rít gào kia còn ẩn chứa một vẻ điên cuồng. "Ngươi không cần phải gọi, bổn thần cũng tự mình đến." Con bà ngươi câm miệng cho ta. Câm miệng, câm miệng. Một trận cười làm xôn xao lòng người trong thanh âm giết gạo này truyền ra. Tiếng cười này tràn ngập một vẻ hấp dẫn, giống như là một ma âm. Nhân gia không nói không được, ngươi càng điên cuồng, nhân gia lại càng thích ngươi. Ở cùng với ngươi có thể so với tiên tôn vô dụng kia, rất là vui vẻ. Trong thời gian ngắn có thể nhìn thấy một thân ảnh khổng lồ ầm ầm từ bên trong đám sương mù bước ra. Thân ảnh này quá lớn, giống như là một tu chân tinh nhưng thân thể của hắn không phải tiến về phía trước, mà là đang đi lùi. Hắn chính là Thác Sâm. Lúc này Thác Sâm hai mắt đỏ bừng, dường như là phát điên, thần sắc dữ tợn, nhưng lại có một khí thế bá đạo ầm ầm lan ra. Hắn trong lúc bước đi không ngừng rít gào, đi qua bên người văn sĩ trung niên kia. Đây chẳng phải là tam tỷ luôn luôn sức láo sao, tại sao với tu vi bước thứ ba mà lại không vào được cổ mộ vậy? Thanh âm tràn ngập vẻ hấp dẫn kia mang theo một tia dễu cực từ trên mi tâm của thác sâm truyền ra. Văn sĩ trung niên kia cười lạnh thân thể lui về phía sau vài bước, rời đi xa theo một hướng khác. Thanh âm hắn truyền tới. Hồ mị tử bản tính khó sửa, từ xa cũng có thể cảm nhận được khí tức áp độc. Những vẫn còn kém sự thanh cao của Tam Tỷ đã từng là thánh nữ của thiên đạo môn. Chỉ sợ đến nay vẫn còn là sử nữ. Người năm đó bị tiên tôn bắt tới, nuôi dưỡng nhiều năm trở thành một lô đỉnh tuyệt hảo. Nhưng đáng tiếc lão già kia không có phúc hưởng thụ. Không biết sau này người nào sẽ chiếm được ngươi. Thanh âm mang theo vẻ hấp dẫn kia cười rộ lên, sống như là không thèm để ý theo thân ảnh thác sơn dần dần đi xa. Vạn sí áo trắng kia trong mắt lóe lên hàn quang, trong tiếng hừ lạnh càng chạy đi xa. Bên trong cái khe cổ mộ Ngay khi vương lâm bước vào lập tức liền cảm nhận được một sức mạnh truyền tống, chưa kịp thấy rõ toàn bộ nơi này liền lập tức thân thể nhoáng lên một cái, nhanh chóng lui về phía sau mấy trượng, hai tay bấm quyết bên ngoài thân thể liền có từng trận hào quang vườn quanh, mơ hồ xuất hiện một quang ảnh dung hợp với thân thể. Đây là sự cẩn thận cần thiết nơi này dù sao cũng là vùng đất cổ mộ trước hắn có không ít người tiến vào nơi này cần phải đề phòng ngay khi toàn thân vương lâm xuất hiện quang ảnh chỉ nghe thấy nổ âm một tiếng có một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên đánh lên người vương lâm và vào quang ảnh bên ngoài thân thể hắn cũng may vương lâm có tính cẩn thận trước khi bị đánh lén đã kịp thi triển quang ảnh thuấn lúc này trong tiếng ầm ầm Hào quang của quang ảnh bên ngoài thân thể hắn phát ra vạn trường, sức mạnh tấn công tới bị quang ảnh thuẫn này khúc xạ đột nhiên phản kích ra. Một tiếng kêu đau đớn dường như có một người đang vội vàng lui về phía sau. Hết thảy chuyện này chỉ diễn ra trong nháy mắt, dường như ngay lúc vương lâm bước vào cái the này liền có người đánh lém, nhưng trong nháy mắt cũng lập tức lui về phía sau. Lúc này Vương Lâm không nhìn rõ xung quanh, nơi đây so với bên ngoài cánh the có chút khác nhau Mặc dù cũng hơi tương tự, nhưng hiển nhiên không phải là cùng một chỗ hiển nhiên là ngay khi tiến vào bên trong cánh the tất cả mọi người đều bị phân tán đưa tới những nơi khác nhau Bầu trời u ám, mặt đất có sương mù nồng đậm, sương mù này như biển, sâu không thể lường được chậm rãi chuyển động thi thoảng lại mở ra như một cái hố đen sâu hun hút, dường như đang đợi để cắn nuốt. sữa không chung nơi nào cũng có những đài cao trôi nổi trên những đài cao này có những cái đầu lâu. liếc mắt nhìn những tảng đá này có rất nhiều tràn ngập bầu trời, nhìn không thấy giới hạn. trong khi vương lâm tiến về phía trước, có một nam tử trung niên mình mặc đỏ bào vội vàng lui về phía sau. Sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn có máu tươi tràn ra, ánh mắt nhìn về phía vương lâm, lộ ra vẻ hoảng sợ Hắn chính là người vừa mới đánh lén Trên không trung giờ phút này có hơn 10 tu sĩ, những người này giờ đây thần đều rất hoảng sợ Ngay khi ánh mắt của vương lâm quét tới cả đám đều bất giác nuôi về phía sau Bốn phía tràn ngập mùi máu tanh, ánh mắt vương lâm ló lên, lập tức đoán ra những người này không chỉ một lần liên thủ xuất kích, giết chết những tu sĩ đang mê man hoảng sợ khi vừa mới bị cuốn vào nơi này, giết người đoạt bảo vật. Ở đằng xa còn có những tu sĩ giải giác, đang đứng trên những đài cao. Chỉ là những đài cao này dường như có một sức mạnh kỳ dị vườn quanh, mặc cho thần bông tràn ngập. Nhưng không người nào có thể phá vỡ tiến vào Liếc mắt nhìn Nơi đây có mấy trăm tu sĩ Nhưng chỗ này rất rộng lớn Cho nên thoạt nhìn cũng không có cảm giác chật chội U r l đóng ngoặc vuông Tiên nhị Tác giả Nhĩ cân Thực hiện Thuyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website UDHuyện.org Quyền chính Đỉnh Cao Vân Hải. Chương 1439. Tình nghĩa sát kiếp. Tính cách của Vương Lâm là có thù tất báo, vừa mới đến nơi đây đã bị người ta đánh lén, sao có thể bỏ qua? Mà vùng đất cổ mộ này vốn rất nguy hiểm, tất cả đều dựa vào thực lực mà giải quyết, nếu lộ ra sự mềm yếu chắc chắn sẽ bị người khác liên thủ vây công. Cho nên ở chỗ này hắn nhất định phải thể hiện sự tàn nhẫn Trong mắt hắn tràn ngập hàn quang Nhìn về phía nam tử trung niên đang vội vàng Lui về phía sau kia chân phải tiến lên một bước Hắn đi nhanh như tia chớp, như lưu tinh ầm vang Tu vi của tu sĩ trung niên này không quá cao Chưa đạt tới thiên nhân để ngũ suy Chỉ mới có để tam suy mà thôi Thần thông mà hắn thi triển đánh lén khi vương lâm vừa tiến vào nơi này cũng có chín phần chắc chắn. Bị đánh lén như vậy, cho dù là người có tu vi cao hơn hắn cũng sẽ bị thương. Dù sao bất cứ kẻ nào sau khi bị hút vào nơi này cũng sẽ bị mê man cùng cùng hoảng trong thời gian ngắn. Cơ hội trong nháy mắt này đủ để ra đòn chí mạng. Một khi đánh trọng thương tu sĩ, bọn họ sẽ cùng nhau xông lên. Bọn họ đánh lén đã có ước định, trước khi gặp được cường địch, ước định này vẫn còn có tác dụng. Đương nhiên, cũng có khả năng cao thủ bước thứ ba cũng bị cuốn vào bên trong cách the, nhưng cao thủ bước thứ ba dù sao cũng quá ít. Nếu vì sợ hãi mà bỏ qua cơ hội đánh lén đoạt bảo vật này thì cũng là không có trí lớn. Mặt khắc uy ác của cao thủ bước thứ ba cực kỳ mãnh liệt, cho dù lúc tiến vào bên trong cái the cũng sẽ tràn ra ngập trời, vì thế họ cũng không sợ phạm phải sai lầm. Nhưng nam tử trung niên này thế nào cũng không ngờ tới vương lâm mặc dù không phải là cao thủ bước thứ ba, nhưng hắn tới nơi này không phải bị lực hút cuốn tới, mà tự mình đi đến, không hề có một chút bối rối hay mê man nào. Thần thông của hắn ngay khi đánh lên người đối phương toàn bộ đều bị phản xạ trở lại đánh lên chính thân thể hắn Khiến cho hắn lập tức phun ra máu tươi, tâm thần khiếp sợ, da đầu tê dại, hồn bay phách tán Trong lòng hắn kêu lên không ổn, lui về phía sau, không cần nghĩ ngợi hướng về đằng xa bay đi như tên bắn Giờ phút này thấy ánh mắt vương lâm mang theo sát khí nhìn lại Nam tử trung niên này tâm thần chấn động, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không còn chút máu trong lúc lui về phía sau cắn răng đổi hướng nhanh chóng bay vào bên trong đám sương mù. Phản ứng của nam tử trung niên này cực nhanh, hiển nhiên cũng là người có kinh nghiệm chinh chiến. Hắn mơ hồ cũng nhìn ra được sự hùng mạnh của vương lâm, hiểu được cho dù mình có lùi lại nhanh hơn nữa cũng không thể thoát được sát kiếp. Nên liều chết hạ thân thể xuống, muốn xông vào trong đám sương mù thần bí kia Tiến vào trong đám sương mù có thể sẽ chết, nhưng nếu không vào thì chắc chắn sẽ chết Đây là một điều rất dễ hiểu, nhưng cũng là một lựa chọn rất khó khăn Vương Lâm trong lúc bước tới thân ảnh như cầu rồng gào thét tiến thẳng tới tu sĩ trung niên kia người này lúc này thân thể đang hạ xuống, sau khi nhìn thấy Vương Lâm tới nhanh như vậy, ánh mắt cũng lộ ra vẻ điên cuồng, tay phải vỗ lên ngực trực tiếp phun ra một nguồn nguyên thần huyết, triển khai huyết độn thuật có thể gây ra cho bản thân thương tổn cực lớn, khiến cho tốc độ của hắn bảo tà nơ nơ ầm ầm xông vào đám sương mù phía dưới, sắp sửa tiến vào trong đám sương mù. Người này cũng ca Hơ, o, oh, hơ, nơ, tầm thường Đối phương phân tích nhanh, hành động quyết đoán Lộ ra toàn bộ cơ trí và phản ứng của tu sĩ thiên nhân để tam suy Nhưng hắn lại đánh lén không thành Lúc này đối mắt với hắn Vương Lâm không sử dụng đỉnh thân thuật Cũng không thi triển quyết kiếm để chém giết Những thủ đoạn này Vương Lâm sẽ không dễ dàng để lộ ra Trong lúc tiến về phía trước vương lâm dơ tay phải lên đột nhiên hướng về phía tu sĩ trung niên đang sắp sửa chìm vào bên trong đám sương mù kia vung xuống, vịt tiên lập tức ầm ầm hiện ra thu hút sự chú ý của tuyệt đại tu sĩ bốn phía. Chỉ thấy trường ấm hư ảnh này biến ảnh vô biên, với tốc độ không thể tưởng tượng được lao thẳng tới tu sĩ trung niên kia tu sĩ trung niên kia trong lúc đang huyết đột đột nhiên tiến vào bên trong đám sương mù đang định nhanh chóng đi xuống dưới nhưng lập tức cảm nhận được sương mù bốn phía quay cuồng kịch liệt một luồng sức mạnh có thể so sánh với thiên uy ầm ầm từ trên trời giáng xuống trường ấm khổng lồ kia ầm một tiếng dường như phá khai thiên địa trực tiếp rơi lên trên đám sương mù đám sương mù cuộn lên nhanh chóng Hướng về bốn phía kịch liệt khuyết tán, lộ ra rõ ràng một trường ấm khổng lồ ở bên trong Tiếng kêu thê lương thảm thiết bị đè bên dưới trường ấm kia Trong tiếng ấm vang theo trường ấm từ trên đám xương mù hạ xuống Trong tiếng ầm ầm trường ấm kia như thể xuyên thấu đám xương mù trực tiếp tiến vào sâu bên trong Khiến cho bên trong đám xương mù lộ ra một lỗ đen hình trường ấm nhìn thấy mà giật mình Bên trong còn có một đám xương máu cùng với nguyên lực còn lại của nguyên thần tiêu tan khuất tán ra, tu sĩ trung niên kia bị trưởng ấm xuyên thấu thân thể, tan vỡ mà chết. Toàn bộ chuyện này nói tuy dài nhưng thực tế rất nhanh chóng, sơ tay xếp người, dấu trưởng ấm lưu lại trên đám xương mù kia dần dần bị xương mù bốn phía che phủ. Tuy có chút tiêu tan, nhưng chỉ một cái vung tay mà thành cũng đã khiến cho tu sĩ bốn phía nhìn thấy rõ ràng. Trong đó có không ít tu sĩ ánh mắt lói lên, dường như vẫn chưa có ý e ngại, nhưng cũng có chút cẩn thận. Còn có một vài người ánh mắt nhìn Vương Lâm mơ hồ lộ ra vẻ suy tư cảm giác Vương Lâm có chút quen thuộc, dường như đã nhìn thấy ở nơi nào. Ở đằng xa... Phía sau một đài cao đang trôi nổi, một thiếu nữ toàn thân mặc áo đỏ ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, chính là nữ tử của phong diệt tộc chỉ còn có một mạng. Nàng cùng với đại hán của Phùng Thiên lang tộc sau khi bị cuốn vào cổ mộ đã bị tách ra, không biết đại hán kia đang ở nơi nào, nhưng nữ tử này lại ở cùng một tố với Vương Lâm. Vương Lâm thần sắc bình tĩnh từng bước tiến về phía trước. Nhanh chóng tới gần một đài cao đang trôi nổi ở phía trước. Đài cao này ước chừng ngàn trượng trên đó có một cách đầu lâu dữ tợn. Đầu lâu này hai mắt mở to, lộ ra vẻ phẫn nộ không cam lòng. Trên mi tâm của nó có một cách lỗ rất lớn, ấm ký trên mi tâm đã bị người ta lấy đi. Nhưng không cần đến ấm ký, Phương Lâm cũng có thể cảm nhận được cách đầu lâu này chính là đầu của cổ thần trên mặt đất ở phía trước có cắm ba cây cờ lớn dài ba trường lá cờ rủ xuống không hề động đậy giống như là không còn sức sống đến gần chỗ này vương lâm lập tức cảm nhận được trên đài cao này truyền ra từ trận lượt bài xích hình như có một tầng phòng hộ tràn lập ngăn cản tất cả những kẻ bước vào đang quan sát thần sắc vương lâm đột nhiên khẽ động xoay mạnh người nhìn về phía đầu trời Chỉ thấy trên bầu trời ló lên hào quang Lại có một người sau khi bị cuốn vào được đưa tới nơi đây Những người này sau khi nhìn thấy người đánh lén vương lâm thất bại bị giết chết Hơn 10 tu sĩ trên không trung trong lòng đa khiếp đảm không dám ra tay đánh lén nữa Người này là một nữ tử áo trắng Nữ tử này tóc trên đầu đen và dài chạm tới mông Dung nhan xinh đẹp tuyệt trần Nhưng ẩm chứa vẻ lạnh lùng như băng Sự xuất hiện của nàng khiến cho đồng tử trong hai mắt vương lâm co rụt lại Hình dáng của nữ tử này so với văn sĩ trung niên mà hắn nhìn thấy lúc ở bên ngoài cái khe cực kỳ giống nhau Nữ tử áo trắng kia cũng nhìn thấy vương lâm ánh mắt hai người ngay khi chạm vào nhau Ở bên trong cổ mộ này xuất hiện kinh biến Trên bầu trời u ám đột nhiên truyền đến từng trận tiếng ầm ầm sâu xĩ từ xa truyền lại, giống như tiếng sấm gào giông giận truyền khắp bốn phương tám hướng. Sương mù bên dưới tạo thành mặt đất còn quay cuồng kịch liệt, giống như có vô số con ác long qua lại bên trong cuốn đồng sương mù như một cơn sóng phẫn nộ. Cả trời đất trong khoảnh khắc này dường như một gian mật thất vốn bị mở ra ngoài ý muốn đột nhiên lại bị đóng lại, không còn có một chút gió thổi vào, bắt đầu trở nên vũ ám Trong thái cổ tinh thần khe khe bên trong đám xương mù trong thời gian ngắn nhanh chóng kết lại cuối cùng hoàn toàn đóng chặt, chỉ còn đám xương mù vẫn còn tràn ngập bốn phía, giống như là vĩnh hằng Trong vùng đất cổ mộ, ngay khi cách e tiêu tan ở chỗ của vương lâm, hắn lập tức cảm thấy một nguy cơ cực kỳ mãnh liệt ầm ầm từ trong lòng tuôn ra. Chỉ thấy đám sương mù bên dưới quay cuồng đột nhiên có một cột sương mù mười trưởng xoay tròn phóng lên cao. Có một tu sĩ tránh không kịp bị sương mù này trực tiếp bao phủ toàn thân trong tiếng kêu thảm thiết nhanh chóng tử vong những ấm ký con số trên mi tâm của hắn hóa thành những ký hiệu lói lên hướng về một bên trôi đi biến cố bất ngờ này khiến cho mấy trăm tu sĩ bốn phía xôn xao trong khoảng cách này những đài cao đặt những chiếc đầu lâu trôi nổi giữa không trung có một bộ phận lực phòng hộ không thể mở ra vầng quanh phía trên bỗng nhiên tiêu tan Tổng cộng lực phòng hộ của 99 đại cao tiêu tan Cùng lúc đó trong đám sương mù phía dưới có hơn 10 cột sương mù lao ra Thế là tu sĩ bị đụng tới Toàn bộ đều kêu lên thê lương Ấm ký con số trên mi tâm bay ra Hóa thành ký hiểu trôi nổi giữa không trung Ở bên dưới vương lâm cũng có một cột sương mù ầm ầm dựng lên Tốc độ quá nhanh Dường như trong nháy mắt đã tới cách vương lâm chưa tới 10 trượng Vương Lâm không nghĩ ngợi, ngay khi cột xương mù này tấn công tới, bước về phía trước trực tiếp tiến vào cách đài cao đã không còn lực phòng hộ kia. Ngay khi hắn bước lên cách đài cao này, cột xương mù lướt qua bên cạnh cách đài cao ầm ầm lao thẳng lên trời, nhưng không gây ra cho Vương Lâm bất cứ một thương tổn gì. Người thông minh cũng không phải chỉ có mỗi Vương Lâm. Ngay khi vương lâm bước lên cái đài cao để tránh né, có không ít tu sĩ thân thể đều nhoáng lên một cái, hết người này đến người khác bước lên những đài cao ở gần chỗ của mình nhất. Nhưng những đài cao không còn lực phòng hộ này cũng chỉ có 99 cái, lực phòng hộ trên những đài cao còn lại không hề tiêu tan một chút nào. Vì thế mấy trăm tu sĩ nơi đây khó tránh khỏi có nhiều người cùng bước lên một đài cao. Vương Lâm nhìn ở đằng xa có hai người đồng thời bước lên một đài cao Ngay lúc thân thể bọn họ hạ xuống tưởng rằng có thể tránh được sương mù Nhưng ở dưới đài cao này ầm ầm có một đám sương mù ngàn trượng từ bên dưới bùng phát ra Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đài cao này Trên đài cao này có đầu lâu của cổ yêu còn có hai tu sĩ Toàn bộ đều bị bao phủ vào bên trong đám sương mù toàn bộ tan rã. Đây là sức mạnh có thể hủy diệt toàn bộ tu sĩ nơi đây, sức mạnh này rất hùng mạnh, cho dù là cao thủ bước thứ ba nếu bị tấn công cũng phải tử vong. Cảnh tượng này không chỉ xuất hiện một lần trong sự hoảng loạn vừa rồi, trên 50 cách đài cao đồng thời có hai tu sĩ bước lên trên tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên từng đám sương mù ngàn trượng bốc lên, dường như ba phủ thiên địa khiến cho tất cả tu sĩ nhìn thấy cảnh tượng này đều tâm thần hoảng sợ. Hai mắt vương lâm co rụt lại, không chút do so dự hai tay bấm quyết, lập tức liền có một đạo khí mỏng từ bên trong cơ thể khuyết tán ra, vườn quanh đài cao ngàn trựa chỗ hắn, ngăn cản tất cả những kẻ nào muốn bước vào. Những tu sĩ tiến vào nơi này khoảng gần 200, những đài cao không còn tầm phòng hộ có thể bước vào chỉ còn 43%. Không bước lên được đài cao, sẽ bị đám sương mù càng ngày càng nhiều ầm ầm ở bên dưới xiết chít Muốn sống, phải tranh đoạt, nhất định phải rất nhanh, nếu không, một khi đài cao có hai người đồng thời bước vào, thì ngay cả ở trên đài cao này toàn bộ cũng bị tiêu diệt. Lúc này ở xung quanh vương lâm có hơn 10 tu sĩ hai mắt đỏ bừng điên cuồng lao thẳng tới vương lâm liều sống chết.